Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2791, muốn hát. Bẩm chủ nhân, chúng ta muốn tìm kiếm thần chiến khôi. Vương Long chắp tay cung kính nói. Thần chiến khôi. Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Mấy nữ nhân cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết thần chiến khôi là cái gì. Bất quá để chiến pháp đạo thống xúc động hai vị trưởng lão cao cấp, năm vị hộ pháp, một đội ngũ hùng hậu như vậy để đi tìm, cái gọi là thần chiến khôi này chắc chắn bất phàm. Như hiểu được mấy người thắc mắc, Vương Vũ vội vàng tiếp lời. Chiến pháp đạo chủ gần đây đã hợp lực cùng đại trưởng lão hao phí rất nhiều tâm huyết để luyện chế ra một khôi lỗi, được đặt tên là thần chiến khôi. Điểm đặc biệt của thần chiến khôi là có thể tự thân trưởng thành thăng cấp, ngoài ra còn có một tác dụng khác chính là hóa thành một bộ thần chiến giáp, cực kỳ cường đại. Nhưng thần chiến khôi này lại hình thành linh trí, nó ngoài mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn khỏa hiệp, nhưng lại nhân lúc đạo chủ bế quan mà xé rách không gian chạy trốn vào tứ đạo cổ lâm này. Vì vậy mấy người lão phu phụng mệnh đạo chủ đi bắt nó trở về. Thú vị A, Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Chiến pháp đạo thống luyện ra thần chiến khôi với mục đích gì? Giả tâm của đạo chủ chính là sáng lập một đội quân thần chiến khôi chinh chiến thiên hạ, quét ngang tất cả, khi cần thiết có thể biến thành chiến giáp bất khả xâm phạm cho đệ tử sử dụng. Vương Long bẩm báo. Chỉ là mới trong lần thử nghiệm đầu tiên thì thần chiến khôi đã chạy mất, ngay cả đạo chủ cũng không nghĩ linh tính của nó lại cao như vậy. Hừ, thủ đoạn thật nhiều Bích tiêu lạnh lùng nói. Nếu như thật sự để chiến pháp đạo thống nghiên cứu thành công đội quân thần chiến khôi này, sợ rằng sẽ lại trở thành một chướng ngại của phá đạo hội. Tứ đạo cổ lâm mên mông rộng lớn, các ngươi tìm nó bằng cách nào? Lạc Nam vuốt cầm hỏi. Vương Long liền lấy ra một khối lệnh bài màu hoàng kim bẩm báo. Lệnh bài này được chiến pháp đạo chủ thiết lập quy tắc, chỉ cần ở phụ cận thần chiến khôi phạm vi trăm vạn dặm sẽ sinh ra cảm ứng, chỉ điểm vị trí lẫn trốn của nó. Lạc Nam tiếp nhận lệnh bài Bích tiêu ở bên cạnh đã lên tiếng, phải tìm thần chiến khôi. Lạc Nam gật gật đầu, hắn đang có hứng thú với con khôi lỗi như vậy, vạn cổ bất hữu thân vẫn còn hạn chế, nếu có thêm thủ đoạn vừa phòng ngự, vừa chiến đấu được như thần chiến khôi thì quá tuyệt hảo. Đem vô tận chiến kinh lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Lạc Nam phất tay nói. Cứ nói rằng thần chiến khôi đã bị hiên viên thần quốc cướp mất. Chân mực cùng Khương Lê khóe miệng giật giật, thầm cảm tháng thủ đoạn bỏ đá xuống giếng của nam nhân này quá ư lợi hại Vương Long Thân là nhị trưởng lão của Chiến Pháp Đạo thống, đương nhiên sở hữu bản sao của Vô Tận Chiến Kinh, liền ngoan ngoãn dâng lên cho Lạc Nam. Chúng thuộc hạ sinh phép cáo lui. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, Lạc Nam mỉm cười hài lòng nâng Vô Tận Chiến Kinh quan sát. Thứ này mới là thu hoạch lớn nhất ở tứ đạo cổ lâm nha. Mặc dù hắn sở hữu vài loại vĩnh hằng thuộc tính có khả năng gia tăng số lượng vực nhưng vẫn không ăn thua, nhược điểm của Lạc Nam chính là tuổi tác còn quá trẻ, thời gian lĩnh ngộ vực chưa được nhiều nên thua kém hầu hết đối thủ về số lượng vực. Có vô tận chiến kinh này, trong thời gian tới chiến vực của hắn sẽ nhảy vọt, cải thiện được một trong số các điểm yếu. Nếu kết hợp vô tận chiến kinh với vực thần đạo kinh, sẽ là một con bài kinh khủng. Sau này có cơ hội đoạt thêm công pháp của sát pháp đạo thống thì càng thêm hoàn hảo. Tranh thủ thời gian thôi, Khương Lê nói. Tuy rằng có lệnh bài dò tìm, nhưng tứ đạo cổ lâm vẫn là cực lớn, chưa chắc tìm thấy được thần chiến khôi trong vài năm tới. Không cần lâu như vậy. Lạc Nam miễn cười, hướng trong lòng hạ lệnh Thiên cơ lâu, giò xét vị trí cụ thể của thần chuyến khôi trong tứ đạo cổ lâm. Ken, giò xét thành công, tiêu hao 300 vạn điểm danh vọng. Trong mỏ khoáng thạch ẩn sâu dưới lòng đất, một thân ảnh đang cặm cụi ngấu nghiến, nhai nuốt từng mảnh từng mảnh cứng trắng như kim loại. Thân ảnh này như một pho tượng con người được đúc bằng đồng thao củ nát, bên trên xuất hiện rất nhiều vết trĩ xét, nhìn qua giống một món đồ bỏ đi không ai thèm dùng. Nhưng mà mỗi khi nó ăn vào từng mảnh khoáng thạch, khí tức trên thân rõ ràng tăng lên từng chút, từng chút chút một Đột ngột cảm giác được không gian có dị động, pho tượng liền ngã xuống đất biến thành một bộ giáp cũ kỹ như hàng thải, lặng im bất động. Lạc nam và chúng nữ từ bên trong thời không môn bước ra, đánh giá toàn cảnh một vòng, lập tức khóe môi nhét lên. Áo giáp cũ của ai vứt đi thế này? Thật là phí, mang về sử dụng vậy. Hắn nhét nét cười tà, trực tiếp đưa tay chụp lấy nó. Đùng. Áo giáp bất chợt nổ tung ngay khi tay lạc nam vừa chạm vào. Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ rỉ xét. Cũ kỷ bên trên nó bị rũ bỏ, kim quan rực rỡ soi rọi không gian. Đáng giận, biết chắc các ngươi nhắm đến cô nải nải. Một tiếng quát non nớt vang vọng lên khiến đám người giật mình. Khi lớp trĩ xét rơi xuống, có thân ảnh hiện ra trong ánh hoàng kim. Đó là một tiểu nữ nhân như được vàng trồng đúc thành, từ đầu đến chân đều cứng rắn như kim loại, quanh thân mặt giáp, nhưng lại có những đường nét tuyển chuyển đầy sống động không khác nào nhân loại hoàn chỉnh. Đôi mắt linh động với đồng tử màu vàng lúc này đang vô cùng tức giận trực tiếp tung ra tiểu quyền đấm thẳng vào mặt Lạc Nam. Má nó, tên chiến pháp đạo chủ có biến thái không? Tại sao tạo ra khôi lỗi như một tiểu cô nương? Lạc Nam âm thầm mắng to. Bất quá hắn cảm giác được quy lực của một quyền này rất mạnh, có thể sánh ngang thể thiên đạo viên mãn, không dám xem thường. Nghịch thiên thủ bao trùm cánh tay, cũng thô bạo tung ra một đấm. Phốt! Khiến tất cả khó tin chính là, cánh tay của Lạc Nam có nghịch thiên thủ gia trì rồi vậy mà vẫn bị tiểu khôi lỗi đấm nát. Máu tươi đầm đìa lộ ra cả một đoạn Phật quốc bên trong. Thân thể thật khủng, thân thể này sánh ngang với thần đạo binh. Bích Tiêu mấy nữ lập tức đánh giá. Không hổ là con hàng do một vị đạo chủ luyện ra, quá mức cường hoành. Lạc Nam tặc lưỡi, nghịch thiên thủ của hắn chỉ sánh ngang với thiên đạo binh, gặp phải khôi lỗi có thể sánh ngang với thần đạo binh chẳng trách rơi vào thế hạ phong. Bất diệt tiên cuồn cuộn bao trùm đem cánh tay của hắn khôi phục. Chứng kiến thủ đoạn của Lạc Nam, thần chiến khôi làm ra tư thế như muốn động võ. Chất vấn bằng giọng nói non nớt. Các ngươi không phải người của chiến pháp đạo thống, các ngươi là ai? Là người sẽ thu phục ngươi. Lạc Nam nhết miệng cười ta. Nằm mơ đi, ngay cả lão già kia còn không thể khiến ta quy hàng. Thần Chiến khôi hai tay chống nặng. Các ngươi nên bỏ ý niệm phi thực tế này. Mấy nữ nhịn không được mỉm cười, khôi lỗi này linh trí thật sự quá cao. Thần Chiến khôi khiến các nàng liên tưởng đến minh nhân tộc, có được linh trí và hóa thành nhân loại. Khác biệt ở chỗ chiến thần khôi biến hóa qua lại giữa áo giáp và khôi lỗi mà thôi. Có thể thu phục hay không phải thử mới biết được. Lạc Nam hừ một tiếng. Một vạn hành tinh xoay tròn, vĩ ngạn hoa bùng nổ, banh thiên tổ phù bạo phát sóng xung kích. Lần này hắn không dùng đến nghịch thiên thủ nữa, trực tiếp vận dụng vạn cổ bất hữu thân, vẫn là một quyền đấm đến. Cảm giác được sức mạnh khác thường của Lạc Nam, thần chiến khôi quát lên. Khải huyền hộ thể. Bộ giáp vàng trên người nó phát sáng. Sau đó hình thành một màn trắng như quả cầu bao trùng cơ thể, tầng tầng lớp lớp trận văn bên trên đang xen như tổ ong. Vành Một quyền vừa ra, Lạc Nam gặp phải lực phản chấn cực đại bắn ngược trở về, mà lớp màn trắng kia chỉ xuất hiện vài tầng gợn sóng. Lợi hại thật Chúng nữ hít một ngụm lãnh khí Lúc này có thể khẳng định tuy chiến lực của thần chiến khôi chỉ sánh ngang với thiên đạo cảnh, nhưng khả năng phòng ngự chính là thuộc về thần đạo cảnh. Bằng thông Chẳng có một thiên đạo cảnh nào chặn được một quyền toàn lực của Lạc Nam như thế. Sắc mặt bích tiêu ngưng trọng, cũng may ở tứ đạo cổ lâm biết được âm mưu của chiến pháp đạo thống, bằng không nếu để bọn hắn tạo ra được đội quân thần Chiến Khôi, vậy thì thật sự gặp phiền toái lớn. Ngươi từ bỏ chưa? Thần Chiến Khôi ngạo nghệ nói. Bỏ cái rắm, ta càng muốn được. Lạc Nam hưng phấn cười dài. Lần này bá đỉnh đã trực tiếp hiện ra trong tay hắn, ẩn trong bá đỉnh chính là bá đạo quy tắc đang luân chuyển. Thô bạo đến cực điểm Lạc Nam cầm bá đỉnh đập thẳng vào thần chiến khôi. Xem thử cái nào cứng hơn. Trăng rắc. Khải huyền hộ thể của thần chiến khôi lập tức tan rã như thủy tinh màu vàng rơi rụng xuống mặt đất. Bá đỉnh được thế đem tiểu khôi lỗi nệnh bay. Chúng nữ khóe miệng giật giật, cảnh tượng diễn ra quá mức bạo lực. Nhưng từ đó có thể kết luận, bá đỉnh của Lạc Nam vẫn trâu bò hơn thần chiến khôi này. Lạc Nam tiếp tục cầm đỉnh lao đến ra vẻ muốn đập xuống. Thần chiến khôi tỏa ra hào quang Biến thành một bộ kim sắc chiến giáp như của bậc đế hoàng, từng đường nét uy mảnh tuyệt luân phía sau giáp có áo tràn đỏ trực tung bay phất với, bên trên điêu khắc lấy họa tiết hàng vạn quân đội đang xông trận, chiến ý hào hùng, vai phong lẫm liệt. Lúc này nó không còn là thần chiến khôi, mà có thể xưng là thần chiến giáp. Lạc Nam càng nhìn càng hài lòng, lấy ra một giọt máu nhỏ vào bên trên nó. Muốn nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mà ngay lập tức, giọt máu bị một cổ quy tắc cao cao tại thượng đánh bật ngược trở về. Thần đạo quy tắc Bích tiêu nhíu mày nói. Xem ra đây chính là thần đạo quy tắc của chiến pháp đạo chủ, nhờ vào đó liên kết với lệnh bài tìm kiếm tung tích của thần chiến khôi, đồng thời ngăn chặn kẻ khác thu phục nó. Việc này đơn giản với nàng mà phải không? Lạc Nam cười tủng tiễn hỏi. Bích tiêu liếc mắt, trực tiếp lấy ra một tấm phù chú xé rách Phù chú vừa nát, một tiêu quy tắc cường hoành đến cực điểm bắn vào thần chiến khôi. Chân Mật và Khương Lê có thể thấy rõ ràng, khi tiêu quy tắc này xâm nhập. Thần đạo quy tắc do chiến pháp đạo chủ lưu lại toàn bộ tan rã, như giấy vụn dễ dàng bị tiêu hủy. Lạc Nam không cảm thấy bất ngờ, quy tắc này chắc chắn là của sư bá khủng bố, chiến pháp đạo chủ còn kém lắm. Không còn chướng ngại cản trở, Lạc Nam thuận lợi đem thần chiến khôi thu phục. Hắn thử động ý niệm, phá đạo áo tràng cởi bỏ. Thần chiến giáp hiện lên trên người, bao trùng từ đầu đến chân. Chúng nữ ánh mắt lué lên dị sắc. Đây là lần hiếm hoi các nàng nhìn thấy Lạc Nam mặc giáp. Hơn nữa còn là bộ giáp tuyệt hảo như thần chiến giáp. Không có vẻ thô kịch nặng nề, thần chiến giáp hoàn hảo vừa vặn với cơ thể, từng đường nét có cương có nhu một cách rõ ràng. Nhìn qua hắn không giống như đại tướng, mà màu hoàng kim chó sáng của thần chiến giáp và phong thái khiến hắn như một vị bá chủ tung hoành chiến trường, chiến thiên phạt địa, vạn linh kính phục. Bích tiêu cũng tán thưởng đánh giá thần chiến giáp, chỉ tiết phương pháp luyện chế nó nằm ở chỗ chiến pháp đạo chủ, bằng không có thể mang về cho khôi lỗi sư và luyện khí sư của phá đạo hội nghiên cứu đó tạo ra số lượng lớn. Khà khà khà, ta cảm giác lần này ở tứ đạo cổ lâm này không giống trèn luyện, càng giống thu thập tài bảo hơn. Lạc nam đắc ý cười to, liên tục có thu hoạch khiến hắn vô cùng sung sướng. Từ hồng hồng thánh thảo, dương lực thánh sơn thú, vô tận chiến kinh cho đến thần chiến giáp, mỗi một thứ đều có thể khiến thiên hạ phát cùng, nay toàn bộ đều được hắn thu nhận. Chưa kể còn thu giữ thêm 7 tên gián điệp là cao tầng của chiến pháp đạo thống. Âm âm âm. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời Một lùn uy thế mênh mông cùng cuộn như đại hải bất chật hàng lâm. Uy thế kinh khủng đến mức khiến không gian sụp đổ, toàn bộ mỏ quảng hóa thành cho tàn. Khói bụi mịt mù, có thanh âm cùng ngạo không gì sánh được vang vọng thương khung. Chiến giáp không tệ, mỹ nhân tuyệt sắc, bổn yêu thần muốn hát. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường Bá Chủ, chương 2792, Một Cái Tác Bay. Chiến giáp không tệ, tuyệt sắc mỹ nhân, bổn yêu thần muốn hát. Theo giọng điệu phách lối cùng ngạo không gì sánh được vang vọng thương khung. Một cổ vi áp nặng nề phủ xuống. Hừ. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân như gặp trọng kích, một chân vô thức muốn quỵ xuống, ngay cả thần chiến giáp đang khoát trên thân cũng trở nên ảm đạm vô quan, cả cơ thể như gánh vác một vũ trụ đè ép. Vi áp của thần đạo cảnh, hơn nữa còn là chân thân gián lâm. Lách cách. Phật Quốc Trung lẫy bẫy như có dấu hiệu sụp đổ, gân xanh cụm lên đầy mặt, sống lưng đầm đìa mồ hôi. Máu tươi rỉ ra theo từng lỗ chân lông. Thật kinh khủng, trong lòng hắn trào dân sóng to gió lớn. Hắn từng tiếp xúc qua thần đạo cảnh như phá đạo bác lão, từng đối mặt với hư ảnh của bắt đẩu đạo chủ. Nhưng phá đạo bác lão không có ý nhắm vào hắn, hư ảnh bắt đẩu thần chủ cũng chỉ thể hiện ra được một phần nhỏ uy nghiêm. Hôm nay trực tiếp bị thần đạo cảnh nhắm vào, hắn mới biết trên lệch lớn đến mức nào, thật sự là không phải trên lệch giữa trời và đất có thể so sánh. Lạc Nam từng nghĩ nếu mình đụng phải thần đạo cảnh Chắc hẳn sẽ có thời gian thi chuyển nhất kích cổ thần để kéo dài thời gian. Hắn đã sai, hiện tại ở trước cổ vi thế kinh thiên động địa này, hắn ngay cả nhất một đầu ngón tay cũng không làm nổi, làm sao thi chuyển được thủ đoạn chiến đấu? Làm sao điều động nhất kích cổ thần? Lít mắt nhìn sang, mấy nữ nhân đều không hề bị ảnh hưởng, rõ ràng tên yêu thần đạo này là cố ý nhắm vào hắn. Quỳ xuống cho bổn thần. Một từ hữu uy nhiên dán thẳng xuống toàn thân lạc nam, vi áp cuồn cuộn như sóng thần muốn bức hắn quỳ xuống. Không gian bên cạnh hắn sụp đổ, hai đầu gối bạo liệt. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, vạn cổ bất hủ thân kích hoạt, một vạn hành tinh từ hóa vũ bá thần thể riết gào, cố gắng chống cự không để bản thân mình bị khuất phục. Muốn để ta quỳ. Giới linh của nguyên giới cũng không thể, nào chỉ bằng vào ngươi. Lạc nam ngửa đầu gào thét, tôn nghiêm của bá chủ là bất khả xâm phạm. Bá đỉnh ông ông chấn động, bá đạo quy tắc bùng phát. Quy áp kia như biến mất, lạc nam ngạo nghẽ mà đứng, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt như sao nhìn thủng thương khung. Tóc dài của hắn cuồng vũ, thần chiến giáp một lần nữa bừng sáng kim quang Chân mật cùng khương lê lé lên dị sắc trong mắt. Các nàng mặc dù không bị ép phải quỳ gối, nhưng khoảnh khắc vừa rồi cũng bị uy áp phong tỏa đứng im tại chỗ không thể động đậy, vậy mà lạc nam bị cố tình nhắm vào vẫn có thể ương ngạnh chống lại, đứng lên trước sức chèn ép của thần đạo cảnh. Một đại đạo cảnh có thể làm đến mức này trước mặt thần đạo cảnh là điều không tưởng, so với việc vượt cấp chiến đấu, lấy ít địch nhiều càng vô lý hơn Dưới thần đạo cảnh, mọi sinh linh đều là sâu kiến. Nhưng con sâu cái kiến này lại dám nghịch thần, sẵn sàng đối diện với thần minh. Trống. Thấy lạc nam không khuất phục trước bi áp của mình, tiếng gầm thịnh nộ xé rách trời cao, khiến bầu trời nứt ra một cái khe lớn. Từ bên trong đó, một tên nam tử hiện thân. hắc bào có tử sắc tuyền quanh, bên ngoài khoác áo như lông vũ đen tuyền, diện mục yêu dị, ngũ quan túng lãng, khí thái bất phàm, thân thể cao ngất. Trong mắt chứa đựng vô vàng tự mãn như toàn bộ vũ trụ phải phủ phục dưới chân của hắn. Không thể không nói, khí thái của một thần đạo cảnh vẫn là một cái gì đó khác biệt. Kẻ này không giống những yêu tu linh trí thấp ở tứ đạo cổ lâm, ngược lại chính là cường giả cao cao tại thượng có thể chấp trưởng thiên địa trong lòng bàn tay. Hừ! Thần đạo quy tắc bá đạo hàng lâm, nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay nhẹ phất. Gáy! Một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang lên, sau lưng nam tử hiện ra hư ảnh một sinh vật khổng lồ Đó là một tôn cự điểu có bộ lông vũ đen tuyền bí hiểm, hai mắt lăng lệ, móng vuốt như bạch đao sáng chói, toàn thân tỏa ra ma thần lực hừng hực khiến bóng tối che phủ bầu trời, hắc ám bao trùng vạn dặm, toát ra một cổ khí thế bi nghi, cao quý. Mà khi hư ảnh này xuất hiện, vô vàng yêu thú ở khắp các nơi trong tứ đạo cổ lâm đều rung tầm cập quỳ rạp xuống đất, không dám ngóc đầu như sợ xúc phạm uy nghi. Đó là ma thần hắc điểu, chân mật trịnh trọng nói. Một loại thượng cổ hung thú tương truyền đã tuyệt tích từ lâu, Hắc ma thần lực của nó có thể nhấn chìm vạn vật vào bóng tối. Ta cũng từng từ cổ tịch của đạo hành điện xem được ghi chép về loại hung thú này, chiến lực của hắn sợ rằng còn vượt qua cả thần thú biến dị trong cùng cấp. Khương Lê cũng hít sâu một hơi. Hai nữ đưa mắt nhìn nhau, dự định sử dụng đến ác chủ bài mà trưởng bối ban cho để tự vệ. Bởi lẽ bằng vào tự thân thực lực chống lại một hung thú tu vi ở đỉnh đầu của chuỗi thức ăn như vậy là điều bất khả thi. Nhưng mà lúc này, Bích Tiêu lại nhẹ nâng bàn tay. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của nàng lóe sáng. Từ bên trong nhẫn, một cái ngọc thủ như tập hợp hết tất cả sự tinh xảo của thế gian chậm rãi duỗi ra. Ngọc thủ này tinh tế, tỉ mỉ như xảo đạo thiên công, dường như được thiên địa ưu ái khắc thành, mềm mại thon dài, trắng trong như tuyết khiến nữ nhân đều phải ghen tị, mà nam nhân chỉ ước được cầm lấy nó dù chỉ một lần dù cho có chết cũng sẽ mãn nguyện. Ngọc thủ động tác viễn chuyển và chậm rãi, dần dần hóa lớn hướng về bầu trời. Những nơi ngọc thủ đi qua, hắc ma thần lực đều bị xua tan bình minh chiếu rọi. Cái gì? Đồng tử trong mắt ma thần hắc điểu co trút lại. Hắn cảm giác được một cổ uy hiếp trầm trọng bao phủ toàn thân, hắn theo bản năng của yêu tộc muốn đào tẩu, nhưng kỳ lạ ở chỗ tốc độ của ngọc thủ kia nhìn thì rất chậm, lại thoáng cái đã bao trùng trên đỉnh đầu hắn, che thiên phủ địa. Cúc! Ngọc thủ ban phát một cú tác. Phúc! Đường đường ma thần hắc điểu, còn chưa kịp phản ứng đã như diều đứt dây bị tắt bay, hóa thành một ánh sao nhỏ biến mất dạng giữa bầu trời. Cái này, chân mật cùng khương lê rùng mình. Ma thần hắc điểu tu vi thần đạo cảnh cứ như thế bị hư ảnh của một bàn tay quất bay. Các nàng không nhìn lầm chứ. Chỉ là hư ảnh bàn tay đã khủng bố đến mức tác bay thần đạo cảnh, thử hỏi nếu như chân thân chủ nhân của bàn tay Hàn lâm sẽ là thực lực khủng bố đến mức độ nào. Ít nhất các nàng không cho rằng trưởng bối của mình có thể bằng vào hư ảnh dễ dàng đánh bay một thần đạo cảnh như ma thần Hắc điểu. Tại sao không đập chết nó? Lạc nam lại không vui nói. Hắn biết vừa rồi là thủ đoạn công kích của sư bá, nhưng nếu như có thể đem cái tên kiêu căng như ma thần hắc điểu đập chết thì càng tốt. Đến lúc đó huyết vị yêu hoàng lại có máu để hấp thụ, mà hắn cũng có một bộ thi thể của yêu thần đạo làm thịt ăn, trèn luyện thể tu hoặc làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo, đạo binh các loại A. Ngươi nghĩ giết một thần đạo cảnh dễ dàng. Bích Tiêu trừng mắt nhìn hắn. Vừa rồi chỉ là đòn phủ đầu nhằm đem nó dọa sợ mà thôi, một đòn công kích của đại tỷ dù lợi hại đến đâu cũng không thể bóp chết thần đạo cảnh trong nháy mắt được. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, nếu thần đạo cảnh hung thú dễ dàng bị đập chết thì cũng quá mức hạ thấp thần đạo cảnh. Bất quá điều này không thể phủ nhận sư bá vẫn là một tồn tại khác biệt mà hiện tại hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Thì ra ngọc thủ vừa rồi là do đại đương gia thi triển, hai nữ nhân nghe bích tiêu nói mà nhìn nhau hít một ngụm lãnh khí. Chẳng trách có thể sáng lập nên phá đạo hội chống lại gần như toàn bộ đạo vực và đạo quốc, các nàng xem như được mở mang tầm mắt. Xem ra nơi này gần địa bàn của tên ma thần Hắc kia chúng ta mau rời Đi Lạc Nam đề nghị. Vừa rồi có lẽ là cảm ứng được động tĩnh khi hắn thu phục. Mấy nữ nhân gật đầu tán thành, Bích Tiêu cũng trở về phá đạo lệnh. Hơn một năm thấm phát trôi qua. Mặc dù đã biết trong tứ đạo cổ lâm có tồn tại như tên ma thần hắc biểu, nhưng xuyên suốt khoảng thời gian này Lạc Nam và hai nữ nhân cũng không bắt gặp thêm bất cứ tên yêu thần đạo nào. Hiển nhiên yêu thần đạo không phải là rau cải trắng, không phải cứ muốn gặp là gặp được, dù là ở tứ đạo cổ lâm cũng giống như vậy. Lạc Nam thỉnh thoảng lại thông qua sự giám sát của đám xích nha hắc ám gặp được vài thân ảnh sát thủ của yểm ma điện hành tẩu, có tiến vào, có rời khỏi, khiến hắn càng khẳng định được địa bàn của bọn hắn nằm ở tứ đạo cổ lâm. Vô vị yểm thiếu là thứ hắn bắt buộc phải có được. Thật sự xuyên qua rồi. Nhìn thấy chân trời minh môn rộng lớn trước mặt, chân mật và khương lê cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài. Hiển địa nổi danh như tứ đạo cổ lâm từng khiến vô số thiên kiêu tuấn kiệt, thiên chi kiều nữ ngã xuống khi muốn chinh phục đã thật sự bị các nàng xuyên qua. Bất quá nghĩ lại xuyên suốt hành trình, sự yêu nghiệt của Lạc Nam và sự bí hiểm của Bích Tiêu gần như giải quyết tất cả phiền toái, hai nàng cũng không góp quá nhiều sức lực. Hy vọng chân trời mênh mông phía trước là đạo quốc, nếu đi Lạc sang đạo vực hay đạo hải thì phiền toái. Chân mật lè lưỡi nói. Khương Lê nhúng nhúng vai, một đường băng thẳng theo phía sau Lạc Nam, cũng không biết hắn có đi đúng phương hướng hay không. Yên tâm, ta không hồ đồ đến mức đi Lạc. Lạc Nam trừng mắt nhìn. Hắn dùng thiên cơ lâu dò xét. Xác định phương hướng cụ thể của đạo quốc nên mới dám xông vào tứ đạo cổ lâm, đâu phải tùy tiện đi lung tung. Được rồi, sắp tới ngươi sẽ là tùy tùng của ta. Chân Mật ngạo nghệ tuyên bố. Lạc Nam nhúng nhúng vai, bất hủ kinh văn hình thành những vết xăm kỳ dị trên khuôn mặt, che lắp đi diện mạo. Hơn nữa hắn còn kích hoạt thiên đế biến trạng thái thiên hạ vô song, đem mái tóc biến thành một màu hoàng kim cao quý. Trong tháng chốc đã thay đổi toàn bộ khí chất. Lấy tên ngươi là Chân Lạc chân Mật nói rằng Không tệ. Lạc nam gật gù vuốt cầm. Ba người cởi bỏ phá đạo áo tràng, khi ngang bước khỏi phạm vi tứ đạo cổ lâm. Bất quá lúc này lại có một nhóm người khác từ bên ngoài tiến vào, đều là nam thanh nữ tú, ăn mặc quý giá, gồm 3 nam ba nữ. Chúng ta phải rèn luyện cho thật tốt để còn thể hiện ở Long Phượng Võ Hội, đây là cơ hội mang về vinh quang cho thần quốc. Một nam tử đi đầu nhìn năm người còn lại nghiêm nghị nói. Bất quá hắn phát hiện đồng bọn của mình không quan tâm đến lời nói của mình. Ngược lại đang ngơ ngác nhìn về phía sau. Nam tử vô thức cũng quay đầu lại nhìn, nhấp thời cả người chấn động, trong mắt lué lên dị sắc. Bởi vì dung mạo của chân mật và Khương Lê thật sự quá mức kinh diễm, dù là ở đao quốc với nhiều công chúa nổi danh sắc nước hương trời cũng không sánh bằng hai nàng. Chân mật quyến rũ nóng bỏng, Khương Lê đoan trang cao quý, mỗi người mỗi vẻ khiến bất kỳ nam tử nào cũng dễ dàng bị thu hút. Nam tử vội vàng tiến lên, chắp tay giới thiệu nói. Tại hạ tên Trần Thanh, là thái tử của Tam Sương Thần Quốc Phía sau là các hoàng đệ và hoàng Muội hân hạnh quen biết hai vị mỹ nhân. Thấy chưa? Nơi này chính là đạo quốc. Lạc Nam nói với hai nữ nhân. Lúc này đám người mới chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhìn thấy kẻ này có mái tóc vàng rực, mặc lại phủ đầy hình xăm như người quái dị khí tức lại chỉ là đại đạo cảnh liền vô thức xem thường. Các vị tiến vào tứ đạo cổ lâm làm gì? Chân mật hỏi. Ha ha, bổng thái tử muốn mang các đệ đệ và mùi mùi lịch luyện, gia tăng thực lực trước thềm long phượng võ hội. Trần Thanh Ngạo Nghệ nói, dường như việc vào tứ đạo cổ lâm rèn luyện là một sự tình đáng giá để kiêu ngạo. Bất quá mấy người bọn hắn cũng chỉ có ý định ở khu vực ngoại vi lịch luyện mà thôi, làm sao dám vào sâu bên trong. Rất tốt, ta là chân mật của chân võ thần cung, vừa từ đạo địa đến. Chân mật ung dung gật đầu. Từ đạo địa đến. Băng qua tứ đạo cổ lâm. Đám người tam sương thần quốc hoài nghi mình nghe lầm, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc xem lấy lạc nam và hai nữ. Nếu là hai vị nữ thiên đạo tự mình băng qua tứ đạo cổ lâm, tuy rằng khó tin nhưng vẫn chấp nhận được nếu may mắn. Nhưng các người mang theo một gánh nặng, tu vi đại đạo, chuyện hoang đường như vậy cũng dám nói. Ba người cũng không thèm để ý, ung dung bước qua đoàn người Tam Sương Thần Quốc. Chậm đã! Trần Thanh đuổi theo nói. Các vị xem ra thật không phải người ở đạo quốc, Tam Sương Thần Quốc nổi tiếng hiếu khách, không biết có thể chiêu đãi một phen. Người không mang theo người đi lịch luyện nữa à? Khương Lê cười nhạt. Nụ cười của nàng khiến Trần Thanh ngỡ ngơ, lập tức nói. Lịch luyện không quan trọng bằng đón tiếp gia nhân nha. Đáng tiếc mục tiêu của chúng ta là loạn đạo thần quốc. Khương Lê Nhàn nhạt đáp. Thân pháp triển khai, lập tức biến mất tại chỗ. Trần Thanh đang muốn tiếp tục đuổi theo, lại phát hiện tốc độ của mình căn bản là không đuổi kịp. Làm sao có thể? Càng hoang đường chính là, ngay cả tên đại đạo cảnh kia tốc độ cũng khủng bố dị thường, vượt qua cả hắn. Lần này Long Phượng võ hội xem ra toàn ngọa hổ tàng long, thật không thể xem thường A, Trần Thanh lẫm bẩm nói. Ta nhớ ra rồi, chân võ thần cung chính là một trong tứ đại thế lực ở đạo địa. Một vị nữ nhân giật mình lên tiếng. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự từ đạo địa xông tới? Lời vừa nói ra, đám người liền trở nên trầm tư. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2793, đối diện. Đảo quốc rộng lớn vô biên, ở nơi này tất cả thế lực đều là thiên quốc, thần quốc, không có chỗ cho các quốc gia chỉ là đại quốc trở xuống tồn tại, bởi vì tất cả đại đạo quốc gia đều sẽ bị các thiên quốc, thần quốc thu phục. Mỗi một phương thần quốc đều có diện tích lãnh thổ không thua gì Trung Châu, đủ thấy sự khủng bố của toàn bộ đạo quốc là như thế nào. Loạn đạo thần quốc lại càng là đệ nhất thần quốc, là nơi sắp tổ chức Long Phượng Võ hội, cho nên hiển nhiên trở thành địa phương được vạn chúng chú mục, thu hút vô số thiên tài, kiều nữ và cường giả hội tụ mà về. Hiện tại Cương Lê đã xuất ra thiên đạo Bảo Phi Hành có hình dạng chiếc lồng đèn của nàng, mang theo Lạc Nam và chân mực tìm đến loạn đạo thần quốc. Lần trước Võ Lân bị giết, thần đạo cảnh của chân võ thần cung cảm thấy thế nào? Lạc Nam nhấp một ngụm nước trà, hướng chân mực hỏi thăm. Võ Lân chết trong thiên cảnh dưới tay của U lẫm mà U lẫm hiện tại đang là thuộc hạ của Lạc Nam nên hắn vẫn khá quan tâm vấn đề này. Nếu như U Minh Sơn Trang của U lẫm bị chân võ thần cung giận dữ tiêu diệt, vậy cũng xem là một loại tổn thất Ai nói với ngươi là võ lân đã chết? Chân mật lại dùng ánh mắt buồn cười nhìn hắn. Cái gì? Lạc nam giật mình. Ta tận mắt thấy u lẫm đã làm thịt võ lân. Khanh khách. Chân mật bật cười hài hước, làm ơn đi, võ lân dù sao cũng là nhi tử của thần đạo cảnh, ngươi nghĩ hắn dễ dàng chết như vậy à? Chỉ dựa vào một lùn tàn hồn của võ lân còn lưu lại ở chân võ thần cung, phụ thân hắn đã điều động thần đạo quy tắc đem hắn phục sinh, chỉ là đang bận tu luyện lại để khôi phục trạng thái toàn thịnh mà thôi Hít, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, thủ đoạn của thần đạo cảnh quả thật là vượt ngoài tưởng tượng, hồi sinh người có tu vi thấp hơn dễ dàng như ăn cơm uống nước. Cái chết của Võ Lân trong thiên cảnh chỉ là một bài học dành cho hắn mà thôi, chân Võ Thần Cung còn chưa vì chuyện nhỏ như thế mà trúc giận lên đầu U Minh Sơn Trang. Chân Mật nói thêm. Thù hận của Võ Lân, tương lai phải do hắn tự mình báo, cao tầng sẽ không sen vào. Lạc Nam tặc lưỡi, không hổ danh là một trong tứ đại thế lực hàng đầu đạo địa chân võ thần cung cũng có cách giáo dục hậu bối vô cùng bất phàm. Nhưng sau những gì võ lân tính kế với nàng, chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua như thế? Hắn nhíu mày hỏi, việc võ lân định đưa chân mật vào bẫy khiến nàng lâm vào nguy hiểm cũng không phải việc nhỏ. Phụ thân của hắn đã bồi thường hợp lý. Chân mật không vui hừ một tiếng. Mặc dù ta cũng không muốn bỏ qua, nhưng hắn có một trong ba vị thần đạo cảnh của chân võ thần cung chống lưng. Lạc Nam xem như hiểu, con ông cháu cha vẫn là khác biệt. Làm sai vẫn có người cao hơn chống đỡ. Đúng lúc này, thông qua cửa sổ của lồng đèn, hắn và hai nữ vô tình chứng kiến quang cảnh. Một thiếu nữ trong tà váy đỏ chớp với ngũ quan tuyệt mỹ cưỡi trên lưng thần thú Hồng Loan bay lượn trên không trung, phía sau lưng nàng lại là không ít thanh niên nam tử tuy phủng đuổi theo, trong ánh mắt của từng người đều nồng đậm vẻ cuồng nhiệt, mê luyến. Thì ra là nàng, Lạc Nam gật gù. Thiếu nữ vừa lướt qua này chính là Thiên hoàng công chúa của Thiên hoàng thần quốc, không nghĩ đến nàng lại được nhiều người khác phái sùng bái như vậy. Cam nguyện theo đuôi. Mà nhìn phương hướng di chuyển của nàng, rõ ràng cũng là nhắm đến loạn đạo thần quốc. Lạc Nam chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục thưởng thức trà thơm trên bàn. Khương Lê thấy vậy mỉm cười trêu chọc, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nhưng dường như không thể khiến bá chủ của chúng ta động lòng. Đúng thế, chân mật gật đầu tán thành. Mỹ sắc của thiên hoàng công chúa khiến nữ nhân như ta cũng phải tháng phục, vậy mà ngươi lại thờ ơ như vậy. Ha ha! Lạc Nam bật cười, nhét miệng nói. Mỹ nhân thiên hạ đều tầm thường trong mắt ta, duy chỉ có thê tử của mình mới làm ta hứng thú. Khoan đã, câu này hình như sai sai. Chân mật cùng Khương Lê hai mặt nhìn nhau. Hình như có một vị kêu hùng từng nói ngược lại, duy chỉ có thê tử của kẻ thù mới làm hắn hứng thú thì phải. Không, đối với ta thì câu vừa rồi chính là chân lý. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Hơn nữa nếu ta dễ dàng bị mê muội bởi nữ sắc, vậy ở trước mặt đang có hai vị tuyệt đại gia nhân, cần gì ngó đến thiên hoàng công chúa. Phi. Hai nàng cùng lúc chắc giọng, gò má hơi ứng đỏ. Nói đến Thiên Hoàng Công Chúa, Lạc Nam vẫn có thể liên lạc với nàng thông qua thân phận tiểu ma, tuy nhiên hiện tại hắn không muốn. Có chân mật và Khương Lê hỗ trợ, hắn vẫn có thể đến loạn đạo thần quốc mà không cần đến Thiên Hoàng Công Chúa hỗ trợ. Dù sao thì phá đạo hội và đạo quốc chính là địch nhân, Lạc Nam không muốn thiếu địch nhân của mình ân tình. Lúc này bỗng nhiên cả chân mật và Khương Lê đều nhận được tín hiệu từ truyền âm ngọc. Thì ra là các vị thiếu thần tử của chân võ thần cung và đạo hành điện đã đến đạo quốc, muốn cùng các nàng tập hợp. Lạc Nam nghe trộn, biết được đại diện của đạo hành điện là hai huynh đệ Tống Định và Tống Hằng, còn đại diện của chân võ thần cung cũng là huynh đệ võ lân cùng võ Long Tính thế nào đây? Đợi hai nữ các đức truyền âm, hắn lên tiếng, đã đến đạo quốc, hai nàng cũng nên tập hợp với người cùng thế lực mới phải chứ hả? Đúng là như vậy, Khương Lê gật đầu, thân là thiếu thần nữ của đạo hành điện. Đã đến đạo quốc nếu nàng còn không tập hợp với người của đạo hành điện sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Ngươi theo ta đi, tập hợp với đám người chân võ thần cung. Chân mật nói. Không thành vấn đề, ta hiện tại chỉ là phận tôi tớ, hai vị tiểu thư sắp xếp sao thì nghe theo như vậy. Lạc Nam cười hắc hắc. Vậy ngươi phải hầu hạ bổn tiểu thư cho tốt. Chân mật cười đến run rảy cả người. Bất quá lúc này, đến lượt truyền âm ngọc của Lạc Nam lại có cảm ứng, hắn vội vàng lấy ra tiếp nhận. Ta đã đến đạo quốc, ngươi đến chưa? Bên trong truyền ra giọng điệu quyến rũ của họa thủy. Nếu ngươi muốn vào đạo quốc một cách danh chính ngôn thuận, vậy có thể trở thành tùy tùng của ta à? Hừ, con hồ ly tinh, dùng giọng điệu lẳng lơ như vậy để mê hoặc nam nhân à? Chân mật cùng Khương Lê lên tiếng xem thường. Ngươi đang ở đâu? Tại sao có giọng nói của hai con ả đó? Thanh âm của họa thủy đã trở nên bất mãn. Đừng xung đột, nên nhớ các nàng đều là thành viên của phá đạo hội. Lạc Nam ho khang một tiếng, lên tiếng hòa giải. Nếu đã đến thì ta chúc các nàng đạt thành tích cốt trong Long Phượng Võ Hội, bản thân ta có mục tiêu khác, sẽ không tham gia. Cái hắn nhắm đến là vô minh mộ địa, còn Long Phượng Võ Hội không hề có hứng thú. Húng hồ hắn cũng không đủ tư cách tham gia Long Phượng Võ Hội khi không được mời. Lão nương lặng lội đến đạo quốc, kết quả ngươi đi cùng hai con hồ ly tinh. Họa thủy trực tiếp đem truyền âm ngọc cắt đứt. Có việc cần đừng liên hệ ta. Ê da, sao ta nghe ra mùi vị giấm chua thế? Thương Lê hài hước nhìn Lạc Nam. Đúng vậy a vị bá chủ của chúng ta không hổ danh là đào hoa đa tình, vậy mà có thể khiến đệ nhất mỹ nhân đứng thứ hai đạo điện tiên bản yêu thương nhung nhớ. Chân mật liếc xéo hắn. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, từ lần trước ở bá vũ điện dùng roi đánh họa thủy thì quan hệ của hắn và nàng trở nên khá vi diệu, cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Kẻ này là ai? Thiếu thần tử của chân võ thần cung. Võ lông nhíu mày nhìn Lạc Nam đứng phía sau chân mực Hiển nhiên sau khi tạm thời chia tay Khương Lê, Lạc Nam đã theo chân mực về nơi tập trung của chân võ thần cung. Nơi này là một khách điếm ở phụ cận loạn đạo thần quốc. Hắn là thuộc hạ mà ta thu nhận. Chân mật thoải mái nói. Tên của hắn là chân lạc, sau này sẽ đảm nhiệm một số việc thay ta. Chân mật sư muội chân võ thần cung chúng ta có vô số người, tại sao phải thu một người ngoài làm nô tài? Võ lân cao mày. Đó là việc của ta. Ngươi lấy tư cách gì hỏi? Chân mật lạnh lùng đáp. Võ lân co rụt cổ lại, từ lần trước tính kế chân mật thất bại, hắn không dám trêu vào nàng. Tham kiến hai vị thiếu thần tử. Lạc nam mỉm cười chào hỏi. Một tiểu tử đại đạo cảnh mà thôi, thật không hiểu vì sao nàng lại nhìn trúng hắn. Võ lân cùng võ long âm thầm bất mãn. Bọn hắn đang nghĩ cách loại bỏ lạc nam, chân mật là tình nhân trong mộng của hai người, sẽ không có bất kỳ nam nhân nào được phép tiếp cận nàng, dù đó có là nô tài cũng vậy. Lạc Nam cũng mặc kệ hai con hàng này nghĩ gì, sau khi nhận một phòng ở khách điếm, hắn liền triệu hoán tiểu tinh, thi triển thời không môn tạm thời rời đi. Tại một nơi hoang vắng ở vùng phụ cận tứ đạo Cổ Lâm, Lạc Nam tiến vào phá đạo lệnh. Hắn lấy ra thạch dịch một ngồi xuống luyện hóa, muốn gia tăng tu vi để còn có thêm tự tin xâm nhập vô minh mộ địa. Toàn bộ thạch dịch một như thác lũ cùng cuộn tiến vào bên trong bá đỉnh, trở thành nguồn thuộc tính khổng lồ. Khí tức của hắn bắt đầu gia tăng. Đại đạo hậu kỳ, tiệm cận đại đạo viên mãn sánh ngang với đẳng cấp của thể tu, chỉ còn cách viên mãn một bước ngắn. trời khỏi phá đạo lệnh, đưa mắt nhìn lên bầu trời thở vào nhẹ nhõm. Mây đen không xuất hiện, chứng tỏ giới linh đã bỏ qua cho hắn lần này, không dám kíp xuống. Bất quá điều này không khiến hắn quá vui mừng, ngược lại càng thêm thận trọng. Bởi vì hắn cảm giác có vẻ giới linh đang dùng nén và tích lũy, chờ ngày hắn tiến vào thiên đạo cảnh sẽ chơi luôn một thể. Đang định trở về khách điếm. Lại phát hiện có một thân ảnh từ sâu bên trong tứ đạo cổ lâm tiến ra. Tốc độ của thân ảnh này cực nhanh, chỉ một hơi thở đã thúng di vạn dặm, thoát khỏi sự vây đuổi của vô số sợi dây leo đầy gai nhọn cuốn chặt, ung dung nhẹ nhõm hạ xuống bên ngoài ở cách hắn không xa. Đó là một nữ tử thân mặc áo vải rộng thùng thình với hai màu trắng đỏ đang xen bên ngoài màu trắng, bên trong màu đỏ. dáng người thanh thoát, chân dài miên mang, đội mũ rộng vành với màn che bằng lộ phủ xuống che đẩy dung mạo. Mặc dù không thể thấy mặt Nhưng có một cổ khí chất vô song độc nhất vô nhị đập thẳng vào mặt Lạc Nam khiến hắn rùng mình. Hắn thân là bá chủ, thiên phú và chiến lực nghịch thiên, người có thể vô hình tạo một luồng sức ép khiến hắn phải thận trọng như thế này không có nhiều. Chưa kể từ khí tức, đối phương chỉ là thiên đạo cảnh. Trong lúc Lạc Nam đánh giá nữ tử, nàng cũng quay đầu về phía hắn. Lạc Nam hình xăm phủ kính mặt, nữ tử đội nón màng che, nhưng ánh mắt của cả hai như đang khóa chặt lấy nhau không rời. Bọn hắn dường như đã cảm ứng được đối phương là một tồn tại khó chơi. Đạt đến cấp độ của bọn hắn, giác quan là một thứ vô cùng quan trọng, có thể loán thoáng ngửi thấy hơi thở của nhân vật yêu nghiệt không kém gì mình. Trống Bất chợt, có tiếng thú gầm hung tận vang lên. Mặt đất nứt ra, một con cá sấu từ bên dưới thổ độn lao vọt lên, cơ thể dài đến hàng trăm mét, lớp da trên người như một bộ giáp sắt đen kịch kiên bố bao trùng, miệng rộng như hố đen sâu thẳm và vô số chiếc trăng nhọn như lưỡi đao. Đây là long ngạc, Lạc Nam ánh mắt lớp lóe. Hắn có kiến thức bất phàm về các loại yêu tộc lai với huyết mạch long tộc. Con long ngạc này là chủng loài lai giữa ngạc ngư và địa long, có thể động thổ trong lòng đất, chiến lực sánh ngang thần thú. Quan trọng hơn là tu vi của nó cũng cao đến dọa người, yêu thiên đạo hậu kỳ. Mà lúc này dường như nữ tử thần bí kia đứng ở địa bàn của nó, há ra cái miệng gầm lên như long ngâm, hung hăng lao đến nhằm lấy nàng như nuốt chững một con kiến hôi. Trong ánh mắt chăm chú của Lạc Nam, Nữ tử vẫn đứng im tại chỗ không có bất cứ hành động nào, thậm chí ngay cả chân mày cũng không động đậy. Nhưng lấy nàng làm trung tâm, vô số luồng kiếm đạo quy tắc vô hình bỗng nhiên bạo phát. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Nữ tử thậm chí không cần rút kiếm, cũng không thấy sự hiện hữu của kiếm, nhưng những luồng kiếm đạo quy tắc lại bá đạo không cách nào hình dung, chẳng diệt tứ phía, nghiền nát không gian, phá toái tất cả. Phốc. Long ngạc dù có long giáp bao quanh vẫn như một khối thịt lớn bị chia năm xẻ bảy, máu me đầm đìa. Sương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Từng khối từng khối thịt khổng lồ rơi xuống xung quanh nữ tử. Đường đường yêu thú có huyết mạch địa long tu vi yêu thiên đạo hậu kỳ lại chết thê thảm đến như vậy. Lạc nam hít một ngụm khí lạnh, kiếm đạo quy tắc của nữ nhân này quá mức khủng bố. Quy tắc hóa kiếm, trảm thiên diệt địa. Ngao! Lại có tiếng cầm phẫn nộ vang lên, mặt đất băng liệt, một con long ngạc khác dường như là bạn tình của con long ngạc vừa rồi điên cùng lao ra bất quá mục tiêu của nó lúc này không phải là nữ tử kia nữa, mà là nhắm thẳng đến Lạc Nam. Dường như nó biết mình không phải đối thủ của nữ tử nên giận chó đánh mèo, Dương Nan múa vuốt muốn đem Lạc Nam giằng xé thành cặn bã. Hừ. Lạc Nam uy nghiêm liếc mắt. Lục đạo luân hồi tâm vận chuyển, yêu đạo và thiên đạo cùng lúc mở ra, long thần biến toàn diện kích hoạt, bá thế rực rào. Yêu đạo, thiên đạo kết hợp long thần biến cùng bá thế uy nghiêm cùng cùng trực tiếp khiến long ngạc trung lên lẫy bảy, tất cả hung tính toàn bộ biến mất. Ngược lại ngoan ngoãn trung tầm cậm nằm ở trước mặt Lạc Nam. Dòng máu yêu tộc, dòng máu long tộc trong cơ thể nó lúc này không dâng lên nổi ý niệm phản kháng. Lạc Nam cũng không giết nó, chỉ bình thản lên tiếng, trở về. Long ngạc được đại xá, hèn mọn như con dung vội vàng chui xuống đất trốn mất dạng. Hai vạt áo tràn tung bay, Lạc Nam và nữ tử vẫn lặng lặng xem lấy nhau. Một người không cần động thủ đã tiêu diệt hung thú, một người không cần động thủ vẫn khiến hung thú ngoan ngoãn khuất phục. Khoảnh khắc này. Phận mệnh của hai con người, của toàn bộ đạo quốc bắt đầu xoay chuyển. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2794, Đổi Trứng. Nữ nhân này chẳng lẽ là loạn đạo quận chúa? Nhìn bóng dáng ấy đạp không quất xa phía chân trời, lạc nam vuốt cầm suy tư. Theo hắn tìm hiểu, loạn đạo quận chúa là mùi mùi của loạn đạo quốc chủ, là thân nữ nhi tu vi ở mức độ thiên đạo và cũng là đệ nhất yêu nghiệp tại đạo quốc. Ngay cả hiên viên tử với khả năng vòng lặp vô hạn cũng không sánh bằng nàng. Khi tiếp xúc với hiên viên tử ở độ đạo môn, hắn ta không thể mang đến cho lạc nam cảm giác như vừa rồi nữ tử kia mang lại, vậy nên lạc nam suy đoán nàng có khả năng là loạn đạo quận chúa. Nữ nhân vừa rồi có vẻ không đơn giản, hạn chế trêu chọc nàng ta. Bích tiêu trong phá đạo lệnh lên tiếng nhắc nhở. Lạc nam giật mình, xem ra ngay cả bích tiêu cũng cảm giác được sự bất phàm của nữ nhân kia chứ không riêng gì hắn. Thôi kệ vậy. Dù sao đôi bên không thù không oán. Hắn vuốt vuốt tầm. Thời không môn lại mở ra, Lạc Nam thần không biết quỷ không hay trở về khách điếm. Nào ngờ vừa mới bước ra, hắn sửng sốt nhìn thấy chân mật đang lười biến nằm ở trên giường của mình, đôi chân dài miên mang vắt chéo. Cô, vừa ra ngoài một chút đã đột phá tiểu cảnh giới, chật chật, kiêu nghiệt. Chân mật cảm thắng đánh giá hắn. Nàng vào đây làm gì? Lạc Nam hỏi. Hừ, đừng quên hiện tại ngươi là tùy tùng. Tiểu thư vào phòng của Tùy Tùng không được sao? Chân mật ngạo kiều hất cầm hỏi. chắc Nào ngờ lạc nam đột ngột móc ra một chiếc ro da quất vào mông nàng. Tưm! Chân mật toàn thân co đúng lại, cổ họng vô thức phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngươi vừa làm cái gì? Chân mật đáy lòng hoảng hốt, không hiểu nổi tại sao cơ thể của mình lại phản ứng như vậy. Đó là trừng phạt cho sự vên váo của nàng. Lạc nam cười tà mị, đằng vân tiên quả thật không để hắn thất vọng. Thứ đồ chơi này chính là khắc tinh của nữ nhân, bất kể là họa thủy hay chân mật cũng phải sợ hãi. Chân mật hít sâu một hơi, cố dời ánh mắt ra khỏi chiếc roi của hắn, chẳng biết vì sao đáy lòng sinh ra cảm giác muốn bị quất thêm vài lần. Gặp quỷ rồi. Chân mật lắc đầu giữa cho bản thân mình tỉnh táo, nàng không phải loại nữ nhân có ham mê đặc biệt, liền thay đổi chủ đề nói. Dự định đi bán một ít chiến lợi phẩm, ngươi là tùy tùng đương nhiên phải đi cùng với ta rồi. Không thành vấn đề. Lạc Nam gật đầu đáp ứng Mấy người bọn họ đã băng qua tứ đạo cổ lâm, xuyên suốt hành trình thu thập được không ít chiến lợi phẩm như thạch dịch một, các mỏ nguyên liệu luyện khí, thi thể của yêu thú cao cấp, thiên tài địa bảo. Nếu đem bán cũng có thể đổi về một lượng tài nguyên cần thiết. Thế là hai người rời khỏi khách điếm ra ngoài đường cái lớn. Bọn họ đang ở vùng ngoại vi lãnh thổ của loạn đạo thần quốc, tuy nhiên nơi diễn ra long phượng võ hội lại ở loạn thần đô, kinh đô của loạn đạo thần quốc. Hiện tại loạn thần đô vẫn chưa cho phép người bên ngoài tiến vào Tất cả thiên kiêu tuấn kiệt đến tham gia Long Phượng Võ Hội chỉ có thể ở khu vực bên ngoài chờ đợi. Cho nên bầu không khí nơi này đang cực kỳ náo nhiệt, có vô số thế lực tập hợp mà đến, hai bên đường không khó để nhìn thấy các kiện không gian pháp bảo cao cấp neo đậu khắp nơi, những nhân vật có khí khái bất phàm, tuấn nam mỹ nữ, có thể nói là quần anh tụ hội. chân Mật cùng Lạc Nam đến khu vực giao dịch, nơi có vô số quầy hàng cũng như các tu sĩ nhỏ lẻ đang trao đổi vật phẩm. Không thấy các chi nhánh của Trân Bảo lâu nhỉ. Lạc Nam Trân Mật dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, che miệng cười khẻ. Trân Bảo Lâu ở đạo giới hoạt động không mạnh mẽ được như ở Ngũ Châu Tứ Vực, mức độ cạnh tranh quá lớn, có rất nhiều đạo thống và thế lực hùng mạnh kinh doanh, bọn họ chiếm giữ địa bàn, Trân Bảo Lâu không theo kịp Lạc Nam hơi nhíu mày, đông hoa bên trong cơ thể cũng truyền âm. Nàng ta nói đúng, muốn kinh doanh ở đạo địa với nhiều chi nhánh thì mỗi chi nhánh cũng cần ít nhất một vị thiên đạo cảnh tọa trấn. Đối với các khu vực náo nhiệt và phồn hoa thậm chí phải cần đến thần đạo cảnh, Trân Bảo Lâu đương nhiên không có được nội tình như vậy. Lạc Nam xem như hiểu ra, đẳng cấp tu sĩ ở đạo giới quá cao, nếu như các chi nhánh Trân Bảo Lâu không có cường giả trấn thủ thì rất dễ trở thành miếng mồi ngon của các đối thủ cạnh tranh khác. Trong khi đó toàn bộ phá đạo hội chỉ có chính vị thần đạo cảnh, thiên đạo cảnh thì có vài chục người. Trân Bảo Lâu là thế lực phụ thuộc của phá đạo hội, nội tình chắc chắn kém hơn rất xa. Ở đạo giới... Trân Bảo lâu và dị nguyên hội dù tập hợp lại cũng chỉ có bốn tổng bộ phân biệt ở đạo địa, đạo giới, đạo quốc và đạo hải mà thôi, Đông Hoa nói thêm. Muốn ở bất cứ nơi nào cũng nhìn thấy chi nhánh Trân Bảo lâu như Ngũ Châu tứ vực là điều bất khả thi, bất quá Trân Bảo lâu cũng là thế lực có tiếng tâm, cũng ít người dám trêu chọc. Lạc Nam cảm thán, quả thật mạng lưới hoạt động ở đạo giới vẫn còn quá yếu a. Trân Mực lúc này kéo hắn ghé vào một quầy giao dịch khá lớn, chủ quầy là một nam tử trung niên râu cá trê có diện mộc gian xảo đôi phần như gian thương. Hắn liếc qua một vòng, không thể không nói tuy rằng diện mạo của chủ quầy hơi không đáng tin cậy nhưng các đồ vật trưng bày đều là hàng cao cấp, kém nhất cũng là tài nguyên đại đạo cực phẩm. Chủ quầy, ta có ít đồ muốn bán, ông đánh giá thế nào? Chân mật bước lên từ những chữ vật đổ ra một đống lớn. Trong lúc nhất thời, thi thể và yêu đan của yêu thú cao cấp, các loại thiên tài bảo địa chất trồng như ngọn núi nhỏ. Chủ quầy trừng cả mắt nhìn, mà không ít người bên cạnh cũng tròn xoe mắt. Thầm nghĩ nữ nhân tuyệt mỹ này vừa hốt trọn hang ổ của một yêu tu thế lực à. Chủ quầy đánh giá một vòng, liền thản nhiên nói, đem tất cả quy đổi thành ba món vật phẩm thiên đạo trên quầy của ta, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ. Sao ông không đi ăn cướp? Chân mật thở hổn hển vì căm tức. Có đến hàng trăm thi thể yêu thiên đạo, có cả tài nguyên quý giá như dịch một thạch, kết quả lão gian thương này lại chỉ quy thành ba món thiên đạo vật phẩm. Lạc Nam rốt cuộc cũng hiểu vì sao quầy hàng này lắm thứ tốt nhưng lại chẳng có ai vây mua. Xem ra là bị công phu sư tử ngoạm của lão Giang thương này dọa chạy. Thuận mua vừa bán mà thôi, không thích mời đi. Chủ quầy vuốt vuốt tri mét. Chân Mật đang muốn đi, lại bị Lạc Nam kéo lại. Có chuyện gì? Chúng ta đi tìm quầy khác. Chân Mật tâm tức nói. Có thứ tốt, quầy khác chưa chắc có được, Lạc Nam chỉ chỉ về một tảng đá nằm khuất bên trong quầy. Đó là đồ chơi gì? Chân Mật nhớ mày, chỉ thấy đó là một tảng đá hình thù xấu xí. Bên ngoài bao phủ trong rêu có vẻ rất là cổ kỹ, lắng động khí tức tan thương cổ lão. Trứng của một loại thiên địa dị chủng, Lạc Nam truyền âm. Vừa rồi hắn cũng định cùng Chân Mật tìm quay hàng khác, nhưng vị nữ bên trong phá đạo lệnh lại lên tiếng nhắc nhở nàng cảm ứng được có khí tức máu huyết của thiên địa dị chủng, xác định là hòn đá kia. "Ồ, vậy thì thật sự là đồ tốt." Chân Mật ánh mắt lấp lóe. Bản thân nàng cũng muốn tìm một kiếm sủng hoặc một tọa kỵ để đồng hành, nhưng tầm mắt của nàng quá cao. Thần thú và ma thú bình thường nàng còn không thèm nhìn. Nhưng nếu là thiên địa dị chủng thì rất thích hợp a Chờ ta một chút. Lạc Nam lấy ra gương dị chủng hướng về hòn đá chiếu vào. Quả nhiên bên trên liền hiện ra thông tin. Trứng của thiên địa dị trũng thanh thiên trùng ngưu, là một loại thiên địa dị trũng giống ma ngưu nhưng có đặc tính của côn trùng, với khả năng lột xác vô hạn mỗi khi bị thương để khôi phục, được xưng là một trong những thiên địa dị trũng có khả năng phòng ngự cao cấp nhất. Lạc Nam vuốt vuốt cầm Gần nhất hắn thu được dương lực Thánh Sơn thú thuộc một trong các loại có khả năng công kích mạnh nhất, lần này lại gặp quả trứng của loài có khả năng phòng ngự hàng đầu. Chân mật ở bên cạnh cũng nhìn thấy thông tin trên gương dị chủng hưng phấn đến nhảy dựng lên. Phải biết rằng nàng là một thể tu, cho nên cực tư chuộng các loại chiến sủng có khả năng phòng ngự. Chủ quầy, ta muốn hòn đá này và hai loại vật phẩm khác. Chân mật liền quyết đoán giao dịch. Nào ngờ chủ quầy biểu môi, tảng đá đó có giá trị bằng năm loại thiên đạo vật phẩm hợp lại Phúc, chân mật xém chút tức đến thổ huyết, tên khốn kiếp này muốn ăn sạch nàng phải không? Lạc nam ánh mắt lớp lué, đối với trứng của thiên địa dị chủng không phải là tài nguyên hay vật phẩm có thể phán định đẳng cấp, tất cả đều dựa vào thuận mua vừa bán mà thôi, hành vi của nam tử chủ quầy cũng không thể trách được. Vẫn đáng để giao dịch. Lạc nam truyền âm. Ta cảm thấy thanh thiên trùng ngươi này rất hợp với nàng, nếu như thiếu thốn cứ để ta cho mượn. Chân mật hiện tại là người làm việc cho hắn. Đàn càng mạnh thì hắn càng có lợi vì vậy không ngại ra tay hỗ trợ nhưng hắn quên mất chân mực cũng là một phú bà nữ nhi của thần đạo cảnh vật phẩm thiên đạo căn bản không thiếu thế là chân mực lại lấy ra thêm một viên thiên đạo đang có tác dụng trị thương và một tấm thiên đạo phù có tác dụng phá hủy trận pháp đẳng cấp tương ứng thiên đạo đan và thiên đạo phù cộng thêm toàn bộ chiến lợi phẩm thu được từ tứ đạo cổ Lâm thành công đổi lấy tảng đá đầy trong rêu bụi bầm khoan đã đúng lúc này có thành âm nhà nhạt vang lên Đưa mắt nhìn, chỉ thấy chiến xa chẳng biết từ đâu phi tới, bên trong chuyến xa bước ra một tên thanh niên tuấn lãng, diện mục bất phàm, thân khoát một giáp, có phong phạm của nhất phương đại tướng. Tảng đá kia, bổn tướng quân nguyện dùng bẫy kiện thiên đạo vật phẩm giao dịch. Thanh niên ánh mắt khóa chặt tảng đá trên tay chân mực lên tiếng. Ồ, đó không phải là một đạt của ngự một thần quốc sao? Có người nhận ra thân phận thanh niên này, Tháng Phục nói. Nghe đồn một đạt là tướng quân trẻ tuổi nhất của ngự một thần quốc chiến lực bất Phàm Tuổi còn rất trẻ đã là thiên đạo Trung Kỳ, cũng là thiên tài nổi tiếng của ngự một thần quốc. Ta cũng có nghe qua, một đạt được bổ nhiệm làm cận vệ của một hương công chúa, nàng là thiên tài đứng đầu ngự một thần quốc thế hệ này. Xem ra bên trong chiến xa chính là một hương công chúa. Lạc Nam và chân Mật đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ vị một hương công chúa kia chắc cũng hứng thú với trứng của thanh thiên Ngưu trùng. Nhưng chân Mật cũng không quá bận tâm, nàng đem tảng đá thu hồi, dự định trở về khách điếm nghiên cứu phương pháp ấp nở nó. đứng lại Một đạt hừ một tiếng. Mặt đất dưới chân hắn chấn động, một đạo lực cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành một viên sâm lâm hướng về chân Mặc Phong tỏa lấy. Chân Mặc nhướng này, bản tính nóng nảy nàng đang định đáp trả, chợt nghe thấy tiếng quát. Giám động vào tiểu thư của ta. Lạc Nam nhập vai là một tùy tùng chuyên nghiệp, gầm lên một tiếng, banh thiên tổ phù chấn động, càng không an thiên theo giọng nói của hắn bạo phát ra ngoài, hình thành sóng xung kích hủy diệt. Âm âm âm. Toàn bộ sâm lâm của một đạt vừa mới hình thành đã sụp đổ. Cảm ứng được khí tức của Lạc Nam chỉ là đại đạo hậu kỳ, một đạt trong mắt hiện lên vẻ kinh miệp nói. Cậu nô tài cũng dám chống lại bổn tướng quân. Chỉ là hắn vừa dứt lời, thời không chi lực đã khiến thân ảnh Lạc Nam hiện ra trước mặt hắn. Một vạn hành tinh cùng nổ rít gào, nhất quyền đơn giản đấm thẳng. Phốt! Trong ánh mắt chấn kinh của toàn trường, một giáp trên thân một đạt ầm ầm vỡ vụn như củi khô, mà cơ thể của hắn cũng như đạn pháo bay ngược, hung hăng đụng nát một góc tường thành cái này Đám đông hải hùng khiếp phía, kẻ vừa ra tay thật sự chỉ là đại đạo cảnh sao. Một quyền đấm bay thiên đạo trung kỳ có tiếng tâm như một đà. Tùy Tùng đã có chiến lực khủng bố như thế, thử hỏi vị tiểu thư kia còn đáng sợ đến mức nào? Hai vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thấy Lạc Nam vì mình xuất thủ, chân mật đáy lòng vui vẻ đến mức khóe ngôi đỏ thắm công lên, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía chiến xa vẫn lặng im bất động, bình thẳng nói. Ta mặc kệ ngươi là một hương công chúa hay rắm rương công chúa Chọc vào ta cẩn thận ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng không cứu được ngươi. Nói xong liền kiêu hãnh hất cầm ung dung rời đi, lạc nam dịch chuyển theo sát phía sau. Toàn trường tĩnh lặng, khói bụi tan đi, tất cả đồng loạt hít một mụn lãnh khí. Chỉ thấy một đạt toàn thân như hóa thành một bãi thịt nhão lồng ngực lộ ra một lỗ hổng xuyên thủng ra cả sau lưng, máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu đến cực hạn. Thương thế của một đạt vượt qua dự kiến của tất cả mọi người ở đây. Điều này đồng nghĩa vị đại đạo cảnh kia không phải một quyền đấm bay một đạt, mà là một quyền xém chút nữa đã oanh sát một đạt. Quá mức kinh khủng. Long Phượng võ hội quả là ngọa hổ tàn long, tốt nhất đừng nên tùy tiện gây sự. Trong lòng đám đông vô thức dâng lên suy nghĩ. Cùng lúc đó ở một tủ lâu đối diện, họa thủy sau khi chứng kiến tình huống vừa xảy ra, vô thức đập cốc rượu trên bàn mắng một tiếng. Giỏi lắm, còn làm cận vệ, vì con hồ ly kia ra mặt nữa chứ. Ngươi làm sao thế? Khi Hồng Nhan dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy hỏa thủy, chẳng hiểu vì sao ngửi thấy mùi vị giấm chua. Hỏa thủy bực mình nốc một ngụm rượu, cho mày nói. Không có gì, chỉ là chân mật ở đâu tìm được tùy tùng lợi hại như thế. Lão Nương cũng muốn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ. Chương 2795 Nguyên liệu ấp trứng Lạc Nam và chân mật trở về khách điếm Thấy hai người thần thần bí bí tiến vào trong phòng, huynh đệ võ lân cùng võ Long cũng nôn nóng đi theo. Nào ngờ chân mật chặn bọn hắn ở ngoài cửa, sắc mặt lạnh lùng nói. Các ngươi muốn gì? Phòng của nữ nhân là các ngươi tùy tiện vào được sao? Hừ, thế còn hắn thì sao? Võ lân không vui chỉ lạc nam. Hắn là tùy tùng của ta, đương nhiên khác biệt. Chân mật khoanh tay trước ngực. Húng hồ chuyện của ta bao giờ đến lượt hai ngươi quản Một tên tùy tùng lại vượt qua chúng ta. Võ Long biểu lộ trầm xuống. Chúng ta là đồng môn. Đồng môn? Chân mật cười lạnh kinh thường nhìn Võ Lân. Đồng môn mà tính kế với ta? Nếu không phải phụ thân ngươi che chở, ngươi đã là một người chết. Ta, Võ Lân nhất thời á khẩu. Trầm. Chân mật mặc kệ hai con hàng này, trực tiếp đóng chặt cửa. Sắc mặt hai tên trở nên vô cùng khó coi, sát khí trong mắt đối với Lạc Nam lại càng dày hơn mấy phần. Đặc biệt là Võ Lân luôn xem Chân Mực là vị hôn thê của mình. Kết quả hiện tại nàng chứa chấp một tên nam nhân khác, dù chỉ là một tên tùy tùng cũng khiến bọn hắn phát điên. Ngươi cho người điều tra, xem thử lai lịch của tên tùy tùng đó, từ đâu chân mực thu nhận hắn. Võ Long nói. Được rồi. Võ Lân gật đầu hành động. Lạc Nam cũng mặc kệ hai con hàng đó có ý đồ gì, hiện tại hắn tập trung vào hòn đá tròn được chân mực đặt trên giường. Kích thước của nó lớn bằng bắp đùi người trưởng thành, xung quanh bao phủ bởi trêu phong củ kỹ lắng động khí tức tan thương cổ lão. Nhìn qua sẽ không ai nghĩ rằng đây là một quả trứng. Làm sao ấp nở đây? Chân mật vuốt trầm suy tư. Trứng của thiên địa dị chủng đương nhiên sẽ không nở ra theo cách bình thường, ác hẳn phải có điều kiện đặc biệt nào đó. Lạc nam nhíu mày, gương dị chủng cung cấp thông tin về quả trứng nhưng cũng không có nêu rõ cách ấp nở. Nếu như tùy tiện làm sằng làm bậy khiến quả trứng hư hỏng vậy thì đáng tiếc. Ngươi có biện pháp nào không? Chân mật chờ mong nhìn hắn. Hắc hắc, biện pháp thì đương nhiên có. Chỉ là nàng tính trả công ta thế nào? Lạc Nam nở nụ cười đắc ý, ở trước mặt chính là một vị phú bà, nữ nhi của thần đạo cảnh A. Ngươi muốn cái gì? Chân mật hào phóng nói. Nhờ Lạc Nam chỉ điểm mà nàng mới đổi được trứng của thiên địa dị chủng, nếu hắn chỉ nàng biện pháp ấp trứng, nàng không ngại hậu tạ. Chân võ thần cung là thể tu thế lực, chắc hẳn không thiếu đồ tốt để luyện thể chứ. Lạc Nam xoa xoa tay. Ta muốn đột phá thể thiên đạo. Chân mật nghe vậy đi tới đi lui, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Thế nào? Lạc nam biểu môi hỏi, tiếc của thì thôi vậy. Không phải tiếc, chân mật bỗng nhiên khiêu khích nhìn hắn. Ta có một đồ vật chuyên dụng để luyện thể, nhưng thứ đó là do phụ thân đặc biệt vì ta tạo ra, bình thường chỉ mình ta mới được sử dụng. Thứ gì lấy ra xem? Lạc nam hứng thú đề nghị. Chân mật hít sâu một hơi, bỗng nhiên lấy ra một bộ váy công chúa màu trắng. Cụ, lạc nam ho khang kịch liệt. Đây là y phục đặc biệt có chứa thần đạo quy tắc, khi mặc lên người nó sẽ tự động giúp ngươi rèn luyện cơ thể, mức độ hiệu quả sánh ngang thần đạo bảo, chân mật hài hước cười nói. Ngươi có thể mặc vào, đảm bảo trong vòng một năm đột phá thể thiên đạo. Ta mặc váy công chúa. Lạc nam sắc mặt tối sầm. Không sai, cảnh tượng đó chắc chắn là đặc sắc tuyệt luôn a Chân mật nở nụ cười quỷ dị, hiển nhiên trong đầu đang tưởng tượng một đại nam nhân như lạc nam mặc váy công chúa sẽ là khung cảnh gì. Trước đó nàng còn do dự vì chiếc váy này chẳng khác nào y phục riêng tư của mình, sẽ không muốn mặc chung với một tên nam nhân. Nhưng nàng dám cá Lạc Nam sẽ không dám mặc, hắn đường đường là bá chủ của ngũ châu tứ vực, làm sao mặc đồ nữ nhân. Tuyền ra ngoài chẳng phải thiên hạ cười chết. Đưa đây ta mặc. Lạc Nam thoải mái nói. Phốt. Chân mật xém chút phun một mụn ra ngoài, ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ bệnh. Khà khà, ta sợ gì ai? Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị. Lấy ra thiên diện mặt nạ đeo lên. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành vẻ bề ngoài của yên nhược tuyết. Đây chính là bà trả của ta. Lạc Nam tự hào giới thiệu. Ngay cả hóa thân thành nữ nhân ta còn làm được, sợ gì mặc váy. Nói xong liền chụp lấy váy công chúa, ở trước mặt chân mật khoát lên trên người, còn thẳng nhiên soi gương đánh giá. Không thể không nói, dung nhang của y nhược tuyết vốn nằm thấm tuyệt mỹ, bình thường hay mặc cung trang hoặc áo dài, hiện tại khoác lên váy công chúa cũng có một nét đẹp đặc biệt Ngươi là tên biến thái? Chân mật đáy lòng cùng loạn, không tưởng tượng được hắn thật sự mặc cùng y phục của mình. Mặc dù Lạc Nam đang dùng diện mạo của nữ nhân, nhưng nói gì thì nói hắn vẫn là nam nhân a Lạc Nam đang muốn trả lời, chợt thay đổi sắc mặt. Phốt! Máu tươi trên người rỉ ra, bộ váy công chúa như chứa đựng vô số thanh kim châm mạnh mẽ cắm vào da thịt hắn từ trong ra ngoài. Cơn đau ẩm ỉ lan tràn khắp cơ thể, nhưng hắn lại phát hiện nơi những tia kim châm cắm vào đều là chỗ trọng điểm có thể rèn luyện và cường hóa toàn bộ cơ thể. Những ti kiên châm này là do thần đạo quy tắc hóa thành, đang cố gắng rèn luyện cơ thể lạc nam. Hắn âm thầm mừng rỡ, đúng là đồ của thần đạo cảnh cho có khác, quá tốt. Nếu như kết hợp thêm tài nguyên cao cấp, chắc chắn hiệu suất sẽ đề thăng. Ngươi không đau. Chân mật giật mình nhìn hắn. Phải biết rằng lần đầu tiên nàng mặc vào bộ váy công chúa này, nàng đã đau đến mức ngất đi, dù khi đó tu vi của nàng đã là thể thiên đạo sơ kỳ. Ấy thế mà một đại đạo cảnh như Lạc Nam lại chỉ hơi nhíu mày, rõ ràng cơn đau kinh khủng đó không đủ gây khó khăn cho hắn. Chút chuyện nhỏ, Lạc Nam nhếp miệng, sau khi thích ứng với cơn đau do bộ váy mang lại, hắn đã có thể nói chuyện. Chút đau đớn này làm sao sánh bằng mỗi khi bất hữu diễn sinh kinh khảo nghiệm? Làm sao bằng phương pháp luyện thể cực ban của dẫn đạo luyện khí pháp? Trong mắt chân mật hiện lên vẻ khâm phục, nghị lực của người nam nhân này thật quá mức kinh hải thế tục. Bộ váy công chúa này của nàng ta sẽ tạm thời giữ lấy, sau khi đột phá thể thiên đạo liền hoàn trả. Lạc Nam nở nụ cười, đem váy công chúa cấp vào, tháo xuống thiên diện mặt nạ. Lúc này hắn mới điều động thiên cơ lâu, do thám phương thức ấp trứng, chỉ tiêu hao 20 vạn điểm danh vọng, quá hời. Không tệ, Lạc Nam xem xong liền vuốt cằm, mở miệng nói. Ấp trứng của thanh thiên trùng ngư không hề khó, nó cần hấp thụ huyết mạch của một loài yêu ngư và một loài yêu trùng là được, sau khi có đủ lực lượng. Nó sẽ tự động phá vỡ vỏ trứng chui ra. Đẳng cấp huyết mạch càng cao thì thanh thiên trùng ngư sẽ càng có tiềm lực phát triển, tóm lại thiên phú của nó tùy thuộc vào hai loại huyết mạch dùng để ấp nở nó khi còn trong trứng. Yêu ngư và yêu trùng. Chân mực đi qua đi lại. Với thân phận và địa vị của nàng, tìm huyết mạch của một loài trâu và một loài cổ trùng không hề khó. Nhưng vấn đề là nàng muốn bồi dưỡng yêu thú của mình phải ở mức tốt nhất, mà nàng lại chưa nghĩ ra loại trâu và trùng nào xứng đáng, dù nghĩ ra cũng không biết phải tìm ở đâu Lạc Nam thì không có ý kiến, thanh thiên trùng ngư là chiến thú của chân mật, nên để nàng tự mình quyết định. Bất quá chân mật lại muốn nghe đề nghị của hắn, nàng cảm thấy nam nhân này kiến thức không tầm thường, sẽ có đề xuất nào đó cho mình. Ngươi cảm thấy loại yêu ngư hay trùng nào thích hợp? Lạc Nam hơi suy nghĩ, liền mỉm cười, bản chất của thanh thiên trùng ngư đã là thiên địa dị trũng có khả năng phòng ngự hàng đầu, nên nếu ta là nàng, ta sẽ tìm huyết mạch nào đó gia tăng khả năng công kích và tốc độ, để nó trở thành công thủ toàn diện và đầy nguy hiểm Có lý A. Chân mực ánh mắt sáng lên. Thế ngươi biết những loài nào? Nói về trâu và trùng, kiến thức của lạc nam cũng không quá nhiều. Đã từng ngưu thiên ám, ngư ngũ bá, ngưu đại lực các loại theo hắn chinh chiến, bọn hắn mỗi một kẻ đều có huyết mạch không tồi, nhưng còn kém hơn so với đòi hỏi của chân mực Về trùng thì liễu tú quyên cũng có khá nhiều loại, nhưng tu vi của liễu tú quyên còn thấp, đám cổ trùng của nàng e rằng cũng không đủ tiêu chuẩn cho chân mật lựa chọn. Dù sao thì chân mực là thiếu thần nữ của đại thế lực hàng đầu, nếu tầm thường một chút sợ rằng không lọc vào mắt nàng. Thiên cơ lâu, cung cấp tình báo về huyết mạch Ngưu và trùng, ngư thiên về sức mạnh, trùng thiên về tốc độ, trong phạm vi đảo quốc. Lạc Nam hướng trong lòng đề nghị. Ken, giò xét thành công, tiêu hao 100 vạn điểm danh vọng. Lạc Nam âm thầm gật gù, ra vẽ trí tuệ nói. Theo ta được biết, ở Mang Hoang Sơn tại đảo quốc có mang lực thần ngưu sinh sống, bọn hắn là một đám ngư tộc sở hữu mang lực trời sinh Sức mạnh không thua gì cự thần thượng cổ, cực kỳ táo bạo, làm chủ tỷ dặm mang hoang sơn, không có bất kỳ thần quốc nào dám trêu chọc. Còn ở trùng đạo thần quốc lại sắp tổ chức một buổi đấu giá, bên trong chỉ đấu giá các loại cổ trùng, trong đó có một loại cổ trùng nổi danh về mặt tốc độ, thao túng thời gian và không gian, chính là thời không chi trùng. Qua, kiến thức của người thật bất phàm, chân mật mắt đẹp lé lên dị sắc. Ta cảm giác mang lực thần ngư và thời không chi trùng rất phù hợp tiêu chuẩn để bồi dưỡng thanh trùng ngư của ta Nói xong liền hưng phấn đứng lên, mau. Tranh thủ Long Phượng Võ Hội còn chưa bắt đầu, đi thu thập. Thu cái chấm A. Lạc Nam giận nói. Ngươi muốn sinh huyết mạch của mang lực thần ngưu hay đấu giá được thời không chi trùng cũng phải đưa ra cái giá thích hợp, không có chuẩn bị chỉ tổ tay không mà về. Nên biết rằng mang hoang sơn chính là hiểm địa, mà mang lực thần ngưu lại là bá chủ của vùng hiểm địa đó, các thiên quốc và thần quốc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi muốn thu huyết mạch của người ta, chưa chắc sẽ đơn giản. Còn ở trùng đạo thần quốc tổ chức đấu giá, mà những vật phẩm bên trong buổi đấu giá đều có liên quan đến trùng sư, trùng sư ở nơi đó sẽ điên cùng cạnh tranh, không dễ đoạt lấy đồ vật trước miệng bọn hắn. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta vay ngươi với Khương Lê thêm là được. Chân mật thoải mái nói. Chẳng lẽ ngươi keo kiệt không cho ta vay Ta đâu có rảnh đi cùng với nàng. Lạc Nam khóe miệng giật giật. Hắn còn muốn dò thám, tìm hiểu thêm về vô minh mộ địa, tập trung đột phá thể thiên đạo. Chạy đi lung tung với chân mật quá lãng phí thời gian, hắn chỉ muốn cung cấp tin tức cho nàng mà thôi. Bọn hắn đã tốn 3 năm để băng qua tứ đạo cổ lâm, chỉ còn hai năm nữa là Long Phượng Võ Hội bắt đầu rồi. Ngươi không đi thì ta tìm Khương Lê. Chân mật bất mãn biểu môi. Tương truyền mang lực thần ngư sở hữu một loài tài nguyên luyện thể cao cấp gọi là thể thần thác, nếu như có thể thông qua thể thần thác và bộ váy công chúa kia luyện thể, khả năng đột phá thể thiên đạo rất cao. Bích tiêu truyền âm nói. Lạc Nam lập tức nghiêm mặt đáp, sao ta có thể không nghĩa khí để nàng đi một mình. Chúng ta cùng đi. Chân Mật xém chút tế ngửa, cái tên này thay đổi như trong chóng vậy hả? Lạc Nam trực tiếp triệu hoán tiêu sư, tra hiệu cho chân Mật nhảy lên. Mở ra thời không môn tiếng vào. Võ Lân và Võ Long ở bên ngoài cũng đã nghe thuộc hạ báo cáo về vụ việc xảy ra ở tụ điểm giao dịch. Một tên tùy tùng lại có thể đánh bại tướng quân trẻ tuổi nhất của ngự một thần quốc, ánh mắt Võ Long hiện lên vẻ nghi ngờ. Chân mật tìm thấy kẻ này ở đâu? Làm sao ta biết được? Võ lân hừ một tiếng. Nàng cũng không đi cùng chúng ta đến đảo quốc, hành tung ra vẻ thần thần bí bí. Việc này đáng ngờ, chân mật từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, nếu có tuyển chọn người đi theo hầu cũng sẽ chọn nữ nhân, tại sao lại chọn nam nhân? Võ Long sắc mặt chợt lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng nhìn trúng tên nam nhân đó? Khốn kiếp, nàng chính là vị hôn thê của ta. Võ lân tức giận võ bàn Hiện tại không phải. Võ Long hài hước nhìn hắn. Từ khi Võ Lân tính kế chân mật ở thiên cảnh thất bại, hôn ước của hai người đã bị giải trừ rồi. Võ Long và Võ Lân tuy đều là nhi tử của một vị thần đạo cảnh nhưng lại là cùng cha khác mẹ, quan hệ huynh đệ không thân thiết cho lắm, vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh chân mật. Hừ, ta sẽ tự mình lấy lại trái tim nàng. Võ Lân ngạo nghệ nói. Nhưng trước hết phải tìm cách giải quyết tên nam nhân kia. Võ Long ánh mắt hiếp lại, bên trong hiện ra tiên ngoan lệ. Ta cũng không tin bọn hắn luôn dính lấy nhau, rồi chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Cùng lúc này, có một thân ảnh đi vào khách điếm. Đó là một vị mỹ nhân thu hút mọi ánh mắt, đặc biệt là dáng người như rắn nước không xương, có mái tóc bồng bền như mây và dung nhan mỹ hoặc chúng sinh của nàng khiến tất cả thần hồn điên đảo. Dù Võ Long và Võ Lân đã từng gặp qua nàng lúc này cũng nhịn không được đầy mặt kinh diễm, huống hồ các nam nhân ở đạo quốc lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng chính là Họa Thủy, đệ nhị mỹ nhân trên đạo địa tiên bản. Mỹ nhân, chúng ta có thể kết giao hay không? Đêm nay cùng bầu bạn tâm sự. Một vị nam tử anh Tuấn đến bắt chuyện làm quen, hai mắt không thể rời nổi hai khối nở nang trước ngực hỏa thủy, cảm giác như chúng muốn phá tan vạt áo bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Hỏa thủy ngay cả nhìn cũng không nhìn lại, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt của nam tử anh Tuấn bỗng nhiên phát nổ. Phốc Mau me đầm đìa, hắn gầm lên tê tâm liệt phế, đau thấu trời xanh. Đám người xung quanh âm thầm rùng mình. Nam tử anh Tuấn kia cũng là một vị thiên đạo cảnh sơ kỳ A, nghe đâu là hoàng tử của một thần quốc, kết quả thần không biết quỷ không hay mù mắt rồi. Họa thủy không kiên nhẫn, chỉ nhìn võ lân và võ Long lên tiếng. Chân mật đâu rồi? Ta có chuyện muốn gặp nàng. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2796, binh nhân tộc thiên đạo. Ngươi tìm nàng làm gì? Võ lân nhíu mày hỏi. Có chuyện cần. Họa thủy ung dung nói, ánh mắt lué lên một tia mị ý. Võ lân ngay lập tức mơ mơ màng màng, chỉ hận không thể quỳ gối dưới gấu quần của nàng, vội vàng hồi đáp. Chân mật và tùy tùng của nàng đang ở chung một phòng, cũng không biết là làm cái gì. Cậu nam nữ. Họa thủy thầm mắng một tiếng, liền lao thẳng lên hướng mà võ lân chỉ định. Đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Đáng ghét, người đâu? Họa thủy sắc mặt lạnh lẽo. Người đâu? Võ lân và võ lông cũng giật mình, trước đó rõ ràng nhìn thấy bọn họ vào bên trong. Họa thủy âm thầm bực mình, khó khăn lắm mới tìm được một nhân vật khiến nàng cảm thấy hứng thú, vì hiếu kỳ hành động của hắn ở đạo quốc nên nàng lặng lội từ xa xôi đến, kết quả kẻ này dù biết nhưng thế nhưng suốt ngày cứ dính với nữ nhân khác, điều này khiến nội tâm họa thủy có cảm giác khó chịu. Thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Hừ, chắc là món đồ chơi mình ưa thích bị cướp mất, nhất định là thế. Họa thủy lẩm bẩm. Chân Mật, ta sẽ lấy lại từ tay ngươi. Lạc Nam và Chân Mật không biết họa thủy đến tận phòng, Bắc giang. Lúc này bọn hắn đã từ thời không môn tiến ra, trước mắt là một dãy núi hùng vĩ đầy khí thế, đỉnh núi đâm thẳng trong mây như vượt qua khỏi bầu trời, bên dưới là hoang nguyên bàn bạc đại thế. Hít, nơi này là mang hoang sơn sao? Chân Mật hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy vị sắc nhìn sang tiểu tinh thần Tuấn Oai Phong ở bên cạnh. Nàng cũng là người có kiến thức. Biết rằng khoảng cách giữa Mang Hoang Sơn và vùng phụ cận loạn đạo thần quốc cực kỳ xa xôi, thiên đạo cảnh phi hành cũng phải mất ít nhất nửa năm mới đến. Dù là thiên đạo cảnh sở hữu thời không chi lực, liên tục Na Di cũng phải mất khoảng một tháng thời gian, trong điều kiện không tiêu hao lực lượng. Đấy thế mà tiểu tinh chỉ có tu vi đại đạo cảnh lại chỉ cần thông qua thời không môn, trong một buổi ngắn ngũi đã vượt xa khoảng cách khủng bố như thế. Tốc độ như vậy thậm chí so với kích hoạt truyền tống trận còn nhanh hơn. Đúng là chủ nào thú nấy, quá mức yêu nghị. Chân Mật chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Nàng cũng cực kỳ mong chờ, hy vọng chiến thú sau này của mình được bằng một nửa của Tiểu Tinh là mãn nguyện rồi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chân mực Lạc Nam cũng âm thầm hài lòng. Lẽ ra với bản lĩnh lúc trước của Tiểu Tinh sẽ không thể mở ra thời không môn với khoảng cách xa như vậy. Nhưng từ khi nó được lĩnh ngộ và vận dụng thành thạo bá đạo quy tắc của hắn, khả năng của nó đã được cường hóa trên mọi phương diện, chỉ cần bí mật điều động bá đạo quy tắc dung hợp cùng không gian chi lực. Mở ra thời không môn với khoảng cách rất kinh khủng. Đương nhiên Lạc Nam sẽ không giải thích với chân mật, hắn chỉ cười cười thu hồi tiểu tinh về Đan Điền. Hiện tại tốc độ phát triển của tiểu tinh đang cực nhanh, tu vi của nó thậm chí đã đuổi kịp Lạc Nam, đạt đến yêu đại đạo hậu kỳ. Mà nguyên nhân rất đơn giản, hắn dùng quả hoàng trung lý làm tài nguyên bồi dưỡng, lại kết hợp với ngự yêu đạo quyết tạo ra vùng không gian riêng biệt chuyên dụng để bồi dưỡng yêu tộc trong Đan Điền của mình, tiểu tinh không tiến bộ mới là chuyện lạ Chờ dị huyết yêu hoàng và Bảo Lan khai mở đầy đủ số lượng đường văn, hắn cũng sẽ cho dị huyết yêu hoàng vào trong đó. Vào thôi. Chân mật chỉ vào trong núi, đã nóng lòng muốn diện kiến mang lực thần ngư. Bất quá lúc này Lạc Nam lại chợt có cảm ứng, dừng chân tại chỗ, đảo mắt nhìn thấp xung quanh. Chuyện gì thế? Chân mật không hiểu ra sao. Cần tìm nơi độ kiếp. Lạc Nam thuận miệng nói. độ kiếp? Ai độ kiếp? Chân mật ngơ ngẩn. Tu vi của hắn còn chưa đột phá A. Lạc Nam không có thời gian giải thích với nàng, hàng vạn con xích nha hắc ám đã được thả ra khắp xung quanh. Rất nhanh hắn tìm thấy một vùng thung lũng hoang vắng nằm cách mang hoang sơn vạn dặm, liền dịch chuyển tức thời. Chờ ta với. Chân mật vội vội vàng vàng đuổi theo. Rất nhanh, nàng chứng kiến từ trong người của Lạc Nam có ba luồng khí tức bay ra. Trong đó một luồng khí tức đen kịch u ám, âm tà ma quái đến cực điểm khiến lòng người rét lạnh. Từ bên trong đó hiện ra một vị mỹ phụ với dung nhan lãnh diễm, toàn thân khoác váy đen ôm sát cơ thể cùng những đường cong gợi cảm không thua bất kỳ mỹ nhân nào. Lùng khí tức thứ hai phủ kính sắc đỏ tràn ngập thương khung, bầu trời như nhụn phải máu, có khuyết nguyệt treo cao giữa ban ngày, hiện ra một tuyệt mỹ thiếu nữ với mái tóc đỏ hồng, bờ môi như mật đào chứng mộng, sở hữu nét đẹp bị hoặc chúng sinh, khuynh đảo thế gian. Lùng khí tức cuối cùng lại như tập hợp của tất cả những gì mỹ lệ nhất của thế gian này, Ngân Hà hiện hữu quần tinh chiếu h Dương quan tỏa sáng thấp muôn nơi, ở giữa trung tâm của quần tinh ủng nguyệt là một thiếu nữ có làn da trắng đến mức ánh sao cũng phải ghen ghét và đố kỵ. Một thân váy ngắn màu trắng tinh khiếp tuyệt luôn khoe trọn đôi chân không chút tì vết, ngũ quan như vẻ, bờ môi kiều nộn, sóng mắt ngập nước, mái tóc như thác bạc làm ảm đạm các vì sao. Cái này, chân mật nhìn mà chán ván, trong lòng dân lên một cổ suy nghĩ. Tên khốn kiếp này rốt cuộc che giấu bao nhiêu mỹ nhân trong người hắn. Nàng xin thề. Dung nhang của ba vị này đủ để xếp vào năm vị trí đầu của đạo địa tiên bản, sánh ngang với những họa thủy, cầm dao nhã, không người không phục. Lạc Nam không bận tâm đến chân mật nghĩ gì, hiện tại hắn đang khẩn trương vô cùng. Bởi vì hắn không ngờ đến, binh nhân tộc cũng cần phải vượt qua thiên đạo kiếp. Không sai, ba vị mỹ nhân mà chân mật chứng kiến chính là xích Tà, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi. Tiểu Ngân Nhi hiện tại cũng đã trưởng thành, ra gián thiếu nữ thánh khiết hoàn hảo, không ai dám kinh nhần dù chỉ với một ánh mắt. Có phong phạm khá giống với Bạch Tố Mai và Tuế Nguyệt. Sau thời gian được hắn dùng đạo bảo và đạo binh mua ở cửa hàng may mắn bồi dưỡng, đẳng cấp của tam nữ rốt cuộc đạt đến thiên đạo binh. Nhưng binh nhân tộc không giống vũ khí bình thường, các nàng là sinh mệnh có trí tuệ, là chủng tộc đàng hoàng, vì vậy cần phải kinh qua thiên đạo kiếp. Lạc Nam vội vàng chưa kịp chuẩn bị, cho nên hắn đang lo lắng về quá trình độ kiếp của các nàng. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn đặt niềm tin rất lớn. Thiên phú của tam nữ không kém gì ai Chắc chắn sẽ thành công vượt kiếp âm âm âm âm âm may đen bao phủ cuồn cuộn thiên đạo Kiếp xua tan cả dị tượng do ba nữ nhân tạo ra trong ánh mắt tò mò của chân mực đạo kiếp bắt đầu hóa thành binh khí kỳ Phùng địch thủ với kiếm chính là đao, tiểu Hồng Nhi phải đối mặt với đạo kiếp hóa đao. kỳ Phùng địch thủ với kiếp chính là thương xích tà phải đối mặt với đạo kiếp hóa thương kỳ Phùng địch thủ của cung tiễn lại chính là Th thuẫn và giáp tiểu Ngân Nhi đang đối diện với đạo Kiếp hóa thuẫn nặng nề đầy sức mạnh Ai sợ ai? Ba nữ ngạo kiều quát lên một tiếng, bắt đầu thay hình đổi dạng, hóa thành ba kiện thiên đạo binh ở trên bầu trời. Trời à, đều là binh nhân tộc, chân mật rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, trong lòng dân lên sóng to gió lớn. Binh nhân tộc hay yêu binh tộc không phải chủng tộc hiếm lạ gì đối với đạo giới, nhưng để bồi dưỡng bọn họ đạt đến đạo cấp vốn là cực kỳ khó khăn, đây là lý do tu sĩ và cường giả ở đạo giới rất hiếm người sử dụng binh nhân tộc và yêu binh tộc. Nguyên nhân là vì lượng tài nguyên mà hai tộc cần để đột phá và thăng cấp là rất nhiều. Ví dụ như binh nhân tộc đẳng cấp chí tôn muốn thăng cấp thành đạo binh, vậy phải ăn ít nhất vài kiện đạo binh mới có thể đột phá. Dùng vài kiện đạo binh để đổi lấy một binh nhân tộc đạt đến đạo binh, phần lớn tu sĩ sẽ không chấp nhận đánh đổi. Đạo binh đâu phải rau cải trắng để bọn hắn bồi dưỡng binh nhân tộc theo cách như vậy. Chưa kể tu vi càng lên cao, cái giá để đánh đổi cũng càng trở nên lớn hơn. Nói tóm lại là do điều kiện không cho phép. Hầu hết tu sĩ ở đạo giới đều không lựa chọn binh nhân tộc và yêu nhân tộc mặc dù biết tiềm lực của bọn họ là cực lớn. Ấy thế mà Lạc Nam một người sở hữu tận ba kiện, hơn nữa còn đem tất cả bồi dưỡng đến cấp độ thiên đạo. Hắn giàu có đến mức độ nào? Nội tình kinh cũng khiến ngay cả thiếu thần nữ như nàng cũng phải liếu hết cả lưỡi a Mà lúc này, bên trên bầu trời đã diễn ra độ kiếp kịch liệt. Không cần Lạc Nam nhắc nhở. Ba nữ cũng hiểu ngoan cố phản công chỉ là hành vi ngu xuẩn, dù sao thì ngay cả Lạc Nam cũng nhiều lần bị đạo kiếp hành cho chết đi sống lại. Vì thế nên dù ba nàng đều là vũ khí nhưng lúc này vẫn lựa chọn phòng thủ, cố gắng sử dụng công kích để hóa giải mà thôi, không dám ngổ nghịch hay bất kính trước thiên đạo kiếp Lạc Nam gật đầu hài lòng, cả Xích Tà, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân đều là siêu thoát thiên địa, tiềm năng phát triển rất lớn. Các nàng cũng không cần đến thống trị thiên địa hay bá đạo quy tắc như Tiểu Tinh. Bởi vì trong chiến đấu đã có hắn điều động bá đạo quy tắc truyền sang các nàng rồi. Thiên đạo kiếp bắt đầu hóa hình, chấp pháp đạo giả tay cầm binh khí khắc chế các nàng. Ba nữ cũng tự phát động kiếm kỹ, kích kỹ, tiễn kỹ, chủ động phòng thủ, hóa giải thế công của chấp pháp đạo giả. Quá trình độ kiếp diễn ra quá đột ngột nên không kịp điều động phá đạo hội phong tỏa xung quanh, động tỉnh đã kinh động một số tồn tại ở lân cận tìm đến quan sát, bất quá tất cả đều lọt vào tầm ngắm của đám xích nha hát ám Lạc Nam tập trung tinh thần kẻ nào dám nhảy ra quấy rối lúc này hắn sẽ thẳng thừng tiêu diệt. Bất quá cũng may những kẻ này cũng không phải ngu xuẩn, bọn chúng biết tiến vào phạm vi độ kiếp của người khác chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà khi chứng kiến đạo kiếp hóa hình, điều này minh chứng ba binh nhân tộc đều là siêu thoát thiên địa, khiến ánh mắt của tất cả đã nồng đậm vẽ tham lam, chỉ trực chờ xuất thủ cướp đoạt. Thời gian dần trôi, trời quan mây tạnh. Ánh nắng phủ xuống, nguyên khí như Long quyển kéo về. Quả ra khí tức thiên đạo binh cường đại, lạc hồng kiếm Xích tà kích, lạc thần cung vui mừng ngân vang, chậm rãi hạ xuống vây quanh thân thể lạc nam. Nhưng mà lúc này, xung quanh bọn họ cũng đã bị hàng chục thân ảnh bao vây lấy. Hơn nữa còn đang kéo đến ngày càng nhiều. Muốn chết mà. Chân mật đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ. Không cần nghĩ cũng biết, đám này đã bị tham niệm dẫn dắt, muốn đoạt lấy binh nhân tộc. Lạc nam lại chỉ nhét mép tay phải cầm lạc hồng kiếm, tay trái nắm xích tà kích, lạc thần cung trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sẵn khoái cười một tiếng. Cho ta thấy sức mạnh của ba nàng. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường Bá Chủ, chương 2797, thiên đạo binh nhân tộc Hiển Uy. Lạc Nam đảo mắt nhìn qua, ở đây có hơn chục vị thiên đạo cảnh, đa phần đều là yêu tộc hóa hình. Hiển nhiên ở vùng đất Hoang Vu, không có các phương quốc gia tiếp quản như vụ cận mang hoang sơn này thì hiếm khi nhìn thấy nhân loại. Mà cũng bởi vì ý vào đây là địa bàn của yêu tộc, lại thêm số lượng đông đảo, cho nên bọn hắn mới dám trắng trợn tỏ ý muốn cướp đoạt đồ vật của Lạc Nam. Bằng không với một kẻ sở hữu đến ba kiện binh nhân tộc cấp thiên đạo, bình thường làm sao có người dám chọc vào. Ở ngàn vạn dặm xung quanh mang hoang sơn, yêu tộc độc bá, tu sĩ nhân loại đến đây phải ngoan ngoãn cúi đầu. Giao ra ba kiện binh nhân tộc, tha cho các ngươi rời đi. Một tên nam tử diện một âm nhu, vừa nói chuyện vừa lè ra cái lưỡi rắn thẳng thường nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lạc thần cung trên đỉnh đầu lạc nam đã reo vang, bá lực ngưng tụ, nhất tiễn lạc thần bắn ra. Hừ! Nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thi triển thân pháp, cơ thể hóa thành 5 lùng tàn ảnh phân tán né tránh. Nhưng khiến hắn không tưởng tượng được chính là, lạc thần tiễn lúc này cũng đột ngột phân tách ra thành 5 mũi tên, na di không gian, trực tiếp xuyên thủng cả năm lùng phân ảnh. Phốt! a bốn luồng ảnh ảo biến mất, bản thể của nam tử bắn ra máu tươi Chỉ kịp đau đớn gầm lên một tiếng liền như diều đứt dây trọng thương rơi xuống đất. Cái này, đám yêu thiên đạo rùng mình, vô thức lùi một bước. Nam tử vừa rồi tuy chỉ là thiên đạo sơ kỳ nhưng bản thể chính là huyền tốc yêu xà, tốc độ và trực giác nổi danh cực kỳ nhạy bén, vậy mà ngay cả tránh cũng tránh không thoát đã bị nhất tiễn bắn trọng thương, đủ thấy sự lợi hại của thanh trường cung tinh xảo lấp lánh đang trôi lơ lửng kia. Chưa dừng lại ở đó, Lạc thần cung sau khi thăng cấp nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt Lạc Nam. Bầu trời bao trùm trong đêm tối, Vô số ánh sao sáng trực phủ xuống tinh thần, cảnh tượng lộng lẫy như ngân hà hàng lâm, vô vàng tinh thần chi lực cộng hưởng cùng thân cung. Thiên đạo tiễn pháp Lạc thần lưu tinh vũ. Có tiếng quát thánh thoát của Tiểu Ngân nhi vang lên, dây cung kéo căng bắn thẳng về phía trước. Từ trên thiên không, vô số Lạc thần tiễn như lưu tinh rơi xuống, số lượng lên đến hàng vạn mũi tên. Những mũi tên này như có được linh tính, chúng nó xuyên qua không gian, xung quanh có thời gian gia tốc khiến tốc độ gần như không thể nắm bắt, lại thêm chủ động truy đuổi mục tiêu không bắn trúng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, mưa tên loạn lạc là... Đáng giận, sơn thạch giác. Một vị thạch viên ngửa đầu gầm lên, thiên đạo quy tắc dung hợp cùng thổ thuộc tính ngân kết thành một bộ giáp bằng đá tảng bao phủ toàn thân, tiến hành phòng ngự. Hừ, lão phu cũng có thiên đạo bảo. Một tên giác thú lấy ra đại thủng dựng lên, lập tức ngưng tụ kết giới bảo vệ bốn phương tám hướng xung quanh thân thể. Kim vũ giật hộ thân. Một vị kim bằng xòe ra đôi cánh khổng lồ, Vô số lông vũ hoàng kim trực trở bao trùng cơ thể. Những yêu thiên đạo còn lại cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình, bọn hắn biết rằng không thể né tránh lạc thần lưu tinh vũ của lạc thần cung, vì vậy chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Nhưng mà đúng lúc này, lạc thần cung cũng tự điều động thiên đạo quy tắc dung hợp vào bên trong hàng vạn thanh lạc thần tiễn. Thiên đạo quy tắc ở trạng thái siêu thoát thiên địa, trực tiếp vượt qua phần lớn yêu tộc cường giả ở đây, áp đảo thiên đạo quy tắc của bọn hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xuyên thủng Sơn s Bắn nát đại thuẫn cùng cấp độ, phá tan kim bằng dực. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi cùng phúng, từng kẻ thổ huyết, thân thể xuất hiện lỗ máu xuyên ra từ trước đến sau, phần lớn thủ đoạn phòng ngự đều trở nên vô dụng. Bọn hắn đau đến gào thét thảm thiết. Khủng bố như vậy. Chân mật nhìn mà tròn xoe mắt. Lạc Nam cũng hài lòng gật gật đầu, Lạc Thần Cung sau khi thăng cấp đã lĩnh ngộ thêm được một môn thiên đạo tiễn pháp Lạc Thần Lưu Tinh Vũ. Thiên đạo tiễn pháp kết hợp với thiên đạo quy tắc trạng thái siêu thoát thiên địa, khó có cường giả trong cùng cấp nào đủ khả năng chống lại. Chống, chết đi cho chúng ta. Một đám yêu thiên đạo phẫn nộ rít cao, quyết đoán hóa thành bản thể khổng lồ. Ở trạng thái bản thể, khả năng phòng ngự, khả năng phục hồi và chiến lực của bọn hắn đều sẽ được cải thiện đáng kể. Cố gắng dựa vào bản thể mạnh mẽ trời sinh của yêu thú để làm lành vết thương, sau đó điên cuồng hướng Lạc Nam phát động công kích. Đến lượt của chúng ta Lúc này, Lạc Hồng Kiếm và xích tà kích đều đồng loạt truyền cho Lạc Nam thủ đoạn vừa lĩnh ngộ được của mình. Như tâm hữu linh tê, không cần tốn thời gian rèn luyện, Lạc Nam trực tiếp có thể thi triển. Thiên đạo kích kỹ, tàn giới kích. Bá lực bùng nổ dữ dội, xích tà kích ngân vang động thiên, đôi mắt tà mị của Lạc Nam bị màu đen bao phủ, bên trong đó là vô tận khoảng không chứa đựng sự bi thảm, khốc liệt, cuối cùng là lụi tàn. Một kích quét ngang về phía trước hình thành vòng cung. Vù Theo nhất kích này thi triển, những nơi mũi kích đi qua đều tạo ra một khe rảnh không gian sâu thẳm, âm u và đen kịch. Tất cả khe rảnh này như những cái miệng quái vật khổng lồ, ẩn chứa khả năng thôn vệ thế gian vạt vật. Tên như ý nghĩa, tàn giới kích, nhất kích quét ra thôn thiên vệ địa, thế giới lụi tàn, không còn bất cứ thứ gì có thể tiếp tục tồn tại. Tàn giới kích thôn phệ tất cả, các khe rảnh hư không nuốt chững toàn bộ, dấn truyền toàn bộ vào trong đó. Một đám cường giả yêu thiên đạo trợn mắt nhìn Vũ Kỷ cường đại mà bọn hắn đánh ra bị mục kích của Lạc Nam giải quyết, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì Lạc Hồng kiếm cũng chẳng muốn thua kém. Hiểu được mong muốn của nàng, Lạc Nam cất tiếng cười dài, nâng Lạc Hồng kiếm hướng thẳng thiên không. Keng. Khoảnh khắc đó, màu hồng đẫm máu lan tràn vạn dặm, hư ảnh một thanh cự kiếm khổng lồ sừng sững như cuộc chống trời hiện ra. Ở trước hư ảnh cự kiếm, mọi sinh linh dường như trở nên hèn mọn cánh tay Lạc Nam run rẩy lẩy bẩy, hắn cảm giác được lúc này sức nặng của Lạc Hồng kiếm trở nên cực kỳ khủng bố, có cảm giác như hắn đang nắm cả một vũ trụ trên tay, ngay cả thể phách của hắn cũng có phần không trụ nổi. Ngịch Thiên Thủ và Bỉ ngạn Hoa liền bao trùng cánh tay để có thể giữ vững, sức mạnh của một vạn hành tinh vận chuyển. Thiên đạo kiếm kỹ, khai hoàng trảm. Lạc Nam gầm lên, Lạc Hồng kiếm cuồng loạn ngân vang, bá đạo cường hoành trảm thẳng xuống. Nhất kiếm mang theo sức mạnh như có thể khai mở hoàng vũ. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ như cuộc chống trời nặng nề rơi xuống. Oành. Khoảnh khắc đó, chân mật bị lực phản chấn cực đại đánh bay, hàng ngàn dặm bất chấp thực lực của nàng cũng thuộc tốc đầu trong cùng thế hệ. Lấy Lạc Nam làm trung tâm, một cổ kiếm chí hủy thiên diệt địa quét tán mà ra, tàn phá tất cả. Phốc, phốc, phốc. Từng cổ hình thể khổng lồ của đám yêu thiên đạo bị quét bay như diều đứt dây, toàn thân bọn hắn như gặp phải đạn pháo hủy diệt oanh kích, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung lên, xương cốt tan vỡ. Không chỉ bọn hắn, mà ngay cả vô số yêu tộc đang kéo đến cũng chịu chung số phận, bị kiếm khí màu hồng bá đạo quét tan, không còn manh giáp. Không thể nào, chân mật quỳ một chân trên mặt đất, đôi mắt đẹp tròn xoe trước tất cả những gì mình đang chứng kiến, đáy lòng cuồng loạn, sóng to gió lớn bao phủ cõi lòng. Nàng chưa từng thấy kiếm kỹ bá đạo đến cực hạn như vậy. Không có sự sắc bén như những lưỡi kiếm thông thường, một kiếm khai hoàn cảnh này lại mang theo sức mạnh vô biên có thể đàn áp tất cả, có thể trấn diệt tất cả. Trước mắt nàng lúc này đây, Vạn dặm xung quanh đã bị săn bằng thành một mặt phẳng, bầu trời không còn dù chỉ là một cạn mây, không gian băng liệt bị nhuộm trong màu đỏ hồng huyền ảo. Bên dưới mặt đất, từng cổ thân thể yêu thiên đạo từ thấp đến cao nằm la liệt, sống chết không rõ. Quá cường, quá cường hoành, chân mật nuốt một ngụm nước bọt. Có cảm giác như dù là một đội quân thiên đạo cảnh, một kiếm vừa rồi vẫn có thể quét tan. hự lạc nam phun máu, cánh tay hóa thành thịt vụn, lạc hồng kiếm rơi xuống đất. Uhm. nơi thân kiếm rơi xuống trực tiếp nổ thành một thung lũng sâu đến trăm trường. Hiển nhiên với cường độ thân thể của Lạc Nam, dù vừa rồi đã dùng đến Nhật Thiên Thủ và Bỉ Ngạn Hoa, cánh tay của hắn cũng không thể chịu nổi lực phản chấn. Nhưng mà mặc kệ đau đớn vì cục mất một tay, hắn lúc này đang cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi sở dĩ không điều động vạn cổ bất hữu thân là vì hắn muốn tự thân cảm nhận sức mạnh của Lạc Hồng kiếm. Lần thăng cấp trước, Lạc Hồng kiếm có khả năng thay đổi trạng thái thành Nguyệt Hồng kiếm và sở hữu Nguyệt thần trảm sát phạt, sắc bén. Nhưng lần này Kiếm kỹ lĩnh ngộ được lại là chiêu thức mà lạc hồng kiếm có thể tự thi triển. Khai hoàng trảm không để hắn thất vọng, nhất kiếm khai mở hoàng vũ, nhất kiếm bình định chư vị đế hoàng. Đây chính là khai hoàng trảm. Tuy rằng lạc nam cảm giác vẫn còn chưa thể sánh bằng thần tị nhất kiếm, nhưng vẫn khiến lạc nam sung sướng như điên. Nhìn đám yêu thiên đạo nằm la liệt, hắn vớt tay. Lạc hồng kiếm, xích tà kích và lạc thần cung đều được thu hồi trở về. Các ngươi từ đâu đến? Muốn làm loạn phải không? Một tiếng gầm uy nghiêm bất chợt vang lên, từ xa lao vọt đến một thân ảnh. Đây là nam tử có dáng người cao lớn vạm vỡ, bắp thịt như những tảng đá lộ cả ra ngoài, thân mặt vỏ y tỏa ra uy áp cường đại. Điểm đặc biệt ở chỗ, cái đầu của hắn lại là đầu trâu, cặp sừng trâu ngạo nghẽ đâm thẳng lên trời chứ không uống công như bình thường. Thân người đầu trâu, khí tức cường đại, dáng vẻ uy nghiêm, hai mắt chứa đựng sự thô bạo. Chân mật vội vàng ngăn cản phía trước lạc nam, sợ rằng hắn đang bị thương không thể đối phó Nhìn đặc điểm bên ngoài, không khó để kết luận vị nam tử này là người của mang lực thần ngưu chủng tộc thống trị mang hoang sơn. Lạc nam ra hiệu cho chân mật bình tĩnh, bất diệt viêm bao phủ bên vai, nhanh chóng đem cánh tay hồi phục trở lại. Hắn chấp tay nói, những vị cường giả của yêu tộc này muốn cướp tài sản của tại hạ, ta chỉ còn cách tự vệ, cũng không có giết chết bọn họ. Tên mang lực thần ngưu nghe vậy liền đảo mắt kiểm tra một vòng, quả nhiên phát hiện tất cả yêu thú đều trọng thương nhưng còn lại hơi thở, vẫn còn cứu được chứ chưa tử vong. Tuy nhiên lạc nam đã có chừng mực. Hắn thừa hiểu ở mang hoang sơn tiêu diệt yêu tộc thì sẽ rất khó đạt được giao hảo với mang lực thần ngư, cho nên vừa rồi một kiếm cũng chỉ quét ngang tất cả, không nhắm vào bất cứ cá nhân nào. Thậm chí nếu như hắn muốn giết bọn họ, chỉ cần điều động yêu đạo kết hợp long thần biến làm suy yếu tất cả, sau đó cùng đông hoa liên thủ bạo phát toàn lực. Nói không chừng thật sự có thể diệt sạch, một kiếm bình định càng khôn. Hừ, các ngươi là nhân loại, lại đến mang hoang sơn làm cái gì? Mang lực thần ngưu trầm giọng hỏi. Thái độ của hắn đã trở nên tốt hơn một chút sau khi phát giác đám yêu tộc cường giả chưa chết. Không dám giấu, chúng ta muốn bái phỏng mang lực thần ngưu tộc. Lạc Nam nói thật. Bái phỏng chúng ta. Mang lực thần ngưu nhướng mày. Từ trước đến nay, đám thần quốc đều xem mang hoang sơn là cái gai trong mắt. Bởi nơi này là do mang lực thần ngưu thống trị, không hình thành quốc gia như hầu hết thế lực ở đảo quốc, có thể xem là vùng ngoại Lai Mang Di, do tình đôi bên không được tốt lắm. Tại sao lại có người đến bái phỏng? Các ngươi có thân phận gì? Mang Lực Thần ngưu hỏi. Hình như chưa từng thấy các ngươi ở Đảo quốc. Nếu hai người này thuộc đạo quốc, với thực lực vừa rồi thể hiện ra chắc chắn không phải hạn vô danh tiểu tốt. Chúng ta là thành viên của Phá Đạo hội." Lạc Nam thẳng thắng đáp, lấy ra Phá Đạo lệnh chứng minh thân phận. Thắng đã tìm hiểu rõ ràng, biết Mang Hoang Sơn hoàn toàn riêng biệt với đạo quốc, cho nên không sợ đối phương trở mặt. Huống hồ nếu muốn song phẳng giao dịch với đối phương, Trước tiên ngươi phải có được địa vị ngang hàng với đối phương, bằng không sợ rằng ngay cả tư cách được tiếp đón cũng không có. Phá đạo hội Quả nhiên nghe xong, mang lực thần Ngưu đồng tử hơi co lại, trong mắt hiện lên một tiêu thận trọng, giảm bớt vài phần bạo lệ. Phá đạo hội thần thần bí bí, là thế lực khiến đạo quốc và đạo vực đều đau đầu, hắn đương nhiên không dám xem nhẹ. Các vị tìm đến mang hoang sơn nhằm mục đích gì? Mang lực thần Ngưu nghiêm nghị hỏi. Muốn giao dịch một số đồ vật mà thôi. Lạc Nam nói thẳng Hy vọng có thể được toại nguyện. Việc này ta không thể đáp ứng, phải hỏi các vị cao tầng. Mang lực thần ngư tự giới thiệu. Ta là mang vệ, một trong 8 vị thống lĩnh của Mang Hoang Sơn, nơi các ngươi vừa gây chiến nằm trong phạm vi quản lý của ta. Thật thứ lỗi, nếu có tổn thất gì tại hạ sẽ bồi thường thỏa đáng. Lạc Nam ấy nấy nói. Chạy đến địa bàn của người ta đổ kiếp, quả thật cũng là thất lễ. Không cần, trước tiên ngươi theo ta về tộc rồi tính. Mang vệ vất tay. Sẽ có trưởng lão tiếp đón. Mời. Lạc Nam khách chí chấp tay. Chân mật thấy hắn đem mọi chuyện giải quyết ngay ngắn rõ ràng, lại chứng kiến uy thế lẫm liệt vừa rồi bình định quần yêu, khóe môi đầm thắm công lên một tia vui vẻ. Nàng chủ động khoác lấy cánh tay của hắn, đi theo phía sau lưng mang vệ. Hình dạng này chính là bản thể của mang lực thần ngư, bọn hắn đứng bằng hai chân, thân người đầu trâu, phong cách chiến đấu không khác nào võ sĩ của nhân loại. Lạc Nam truyền âm nói. Tuy nhiên trí tôn pháp tướng của bọn họ lại có hình dạng của một con trâu thần khổng lồ. Ngươi hiểu biết thật nhiều. Chân mật tháng phục nói. Lạc Nam âm thầm đắc ý, chấp nhận bỏ ra điểm danh vọng để đổi lấy mỹ nhân nể phục cũng rất xứng đáng a Dưới dự dẫn đường của mang vệ, mang hoang sơn hùng vĩ uy nghiêm ngày càng gần hơn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2798, ra giá đi. Địa bàn của mang lực thần ngư không có các kiến trúc bất phàm như những đại thế lực khác, bọn hắn trực tiếp kiến tạo các tòa động phủ khổng lồ bên trong ngọn núi mang hoang hùng vĩ làm nơi tu luyện, sinh hoạt. Từ chân núi cho đến vách núi, vô số thao trường mênh mông rộng lớn treo lơ lửng từ thấp trên cao, có thể chứng kiến từng đội quân ngưu thần hừng hực khí thế, số lượng lên đến hàng triệu, bọn hắn dũng mảnh bi phong, thân khoác chiến giáp diễn luyện, thanh thế kinh động thiên địa. Chẳng cách mang hoang sơn khiến ngay cả các thần quốc cũng phải e dè Chỉ riêng các nhánh quân đội này đã vượt qua đại đa số các thần quốc, e rằng chỉ có số ít thần quốc hàng đầu như hiên viên thần quốc hay loạn đạo thần quốc mới có thể vượt qua, chân mực cảm khái nói. Nàng có cảm giác, nếu như đem đệ tử của chân võ thần cung ra đấu với quân đội của mang lực thần ngư, khả năng giành chiến thắng của chân võ thần cung là cực thấp. Ẩm! Uhm. Mặt đất chấn động, một vị nhân ngư già nu hạ xuống, trọng lượng cơ thể lại khiến đại địa xung quanh lắc lư. Ham kiến tam trưởng lão. Mang vệ cung kính chắp tay Lão nhân ngư vuốt hàm trâu trên cầm trâu, ánh mắt lấp lế nhìn chân mật và lạc nam lên tiếng. Không ngờ có thể ở đây nhìn thấy thiếu thần nữ chân võ thần cung và bá chủ ngũ châu tứ vực. Cái gì? Mang vệ sắc mặt kịch biến, trận mắt há hốc mồm nhìn sang đôi nam nữ bên cạnh. Không ngờ tam trưởng lão có thể nhận ra chúng ta. Chân mật miễn cười nói. Ha ha, mang lực thần ngư chúng ta tuy rằng ở nơi hoang vu chi địa, nhưng cũng không lạc hậu so với bên ngoài, bằng không sao có thể tồn tại qua từng ấy năm tháng. Tam trưởng lão cất tiếng cười. Lạc Nam nhẹ gật đầu, xem ra phương diện tình báo của mang lực thần ngư cũng không tệ, mà vị tam trưởng lão này có tu vi thiên đạo viên mãn, mơ hồ tỏa ra một cổ áp bách vô hình, chiến lực rất mạnh. Nếu tam trưởng lão đã tiếp đón hai vị, vậy tại hạ cũng xin phép cáo từ. Mang vệ chấp tay. Đa tạ mang vệ huynh. Lạc Nam hào phóng lấy ra 10 bàn đào quả đưa đến, ấy nấy nói. Xem như một chút bồi thường khi đã rây rối loạn địa bàn của ngươi. Ánh mắt tam trưởng lão và mang vệ lué lên dị sắc, một lần ra tay là 10 bàn đào quả, mức độ hào phóng của vị này khiến bọn hắn cũng phải kinh nhạc. Mặc dù hiểu rằng hắn đang bày tỏ thành ý, nhưng vừa xuất thủ là 10 quả bàn đào, người có lòng dạ bình thường chắc chắn không thể làm được điều đó. Đã như vậy ta liền không khách khí. Mang vệ sản khoái tiếp nhận, yêu tộc như bọn hắn cũng không thích dây dưa lòng vòng. Chân mật nhất nhất cánh môi, vừa mới nói chuyện vài câu đã đưa ra 10 quả bàn đào, ngay cả nàng cũng hơi sóc à. Nhưng nghĩ đến hắn làm tất cả những thứ này vì chuyện của nàng, tâm trạng liền cực kỳ vui vẻ. Mời. Tam trưởng lão phất tay, liền đạp không bay thẳng lên sườn núi. Lạc Nam cùng chân mật đuổi theo. Rất nhanh ba người đã hạ xuống một quảng trường đá nằm giữa lưng chừng núi, lưng tựa sườn núi, trước có thể ngắm nhìn cảnh vật vạn dặm xung quanh, nhìn thảo nguyên bát ngát, hoa thơm cỏ lạ, bầu trời xanh thẳm, quần yêu tụ tập. Cảnh sát nơi này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ, Lạc Nam cảm khái một tiếng. Các hạ nói đùa. Người thân nắm giữ ngữ châu tứ vực, cả gian sơn thu hẹp trong tầm mắt, bất cứ quan cảnh hùng vĩ tráng lệ nào chưa từng thấy qua. Nơi mang hoang chi địa của chúng ta chỉ là một chút tiểu cảnh tầm thường Tam trưởng lão lắc đầu. Lúc này có vài thị nữ của mang hoa ngư tộc tiến đến, các nàng có được thân thể hoàn hảo khỏe khoắn của nữ tử nhân loại, cực kỳ nóng bỏng, nhưng bên trên cổ lại là đầu trâu. Các thị nữ dân mồi kính rượu. Lạc nam ngửi một hơi, mùi rượu dịu nhẹ như hương thảo dược. Chân mực cảm thấy thoải mái liền nâng lên một cốc uống cạn. Phốc khụ. Bỗng nhiên nàng ho khan kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng, đỉnh đầu như bốc khói, hai ngọn núi trước ngực chập trùng lên xuống, một tay che miệng nôn khan. Ha ha. Tam trưởng lão sản khoái cười. Đây là mang thần tửu, đặc sản của mang ngư thần tộc, được ngâm ủ từ các thảo dược đặc biệt tại mang Hoang Sơn kết hợp với nước lấy từ thể thần thác, mùi rất nhẹ và thơm nhưng nồng độ lại cực kỳ táo bạo. Chân Mặc gật đầu tán thành, vừa rồi nàng không kịp đệ phòng nên mới lâm vào thất thố. Sắc mặt nhất thời đỏ ứng vì sợ Lạc Nam cười nhạo. Lạc Nam nghe vậy cũng tò mò, liền nâng rượu, tại hạ kính tam trưởng lão. Hai người nâng chén uống cạn. Hương thơm thảo dược mê người tràn vào trong mũi nhưng khi rượu vào miệng, Lạc Nam chỉ cảm thấy vị giác bùng nổ, một cổ lực lượng cùng bạo bắt đầu xông thẳng vào thể nội khói động, thẩm thấu vào từng ngõ ngách từ lục phủ ngũ tạng cho đến kinh mạch, xương máu. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được toàn bộ cơ thể của mình đã được luyện hóa từ bên trong một vòng. Không hổ danh thần tử, Lạc Nam Tháng Phục nói, do đã có chuẩn bị từ trước nên hắn không bị bất ngờ như chân mực Thấy hắn có thể trụ được vững vàng khi lần đầu thưởng thức mang thần tử, hơn nữa một lần là uống tạng, trong mắt tam trưởng lão hiện lên vẻ tán thưởng. Trụ quá ba tuần, tam trưởng lão cũng đi vào chính sự nói thẳng. Mang lực thần ngư tộc chúng ta vẫn luôn sẵn khoái, chỉ cần ngươi không đến gây sự, bất cứ ai cũng sẽ được xem là khách quý, tuy nhiên nếu ngược lại. Trong mắt trâu hiện lên vẻ hiếu chiến cuồng bạo như có thể khoái động phong vân. Tính cách của mang lực thần ngư vốn cực kỳ táo bạo, nhưng thân là một trong những yêu tộc cao cấp nhất, bọn hắn kiểm soát cảm xúc rất tốt, hành sự cũng dựa vào phần trí nhiều hơn, không phải thể loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Chúng ta đương nhiên không đến gây sự, chỉ là muốn cùng quý tộc trao đổi một chút mà thôi. Lạc Nam chân thành chấp tay. Nếu là muốn lôi kéo mang lực thần ngư quan hệ với phá đạo hội thì không cần phải nói. Tam trưởng lão dứt khoát từ chối. Mang hoang Sơn dù sao cũng thuộc phạm vi đạo quốc. Tuy rằng bọn ta không cùng phe với bọn hắn nhưng cũng không thể chống lại tất cả. Mang lực thần ngưu rất mạnh, mạnh đến mức khiến các thần quốc kiên kỵ không muốn trêu vào vì tránh những tổn thất không đáng có. Nhưng nếu mang lực thần ngưu dám chống lại đạo quốc mà đứng về phía phá đạo hội, vậy thì các thần quốc không ngần ngại trả giá để toàn bộ mang hoang sơn bóc hơi. Tam trưởng lão yên tâm, chúng ta chỉ muốn đổi lấy huyết mạch của mang lực thần ngưu và được dùng qua thể thần thác luyện thể một lần. Lạc Nam cũng đi thẳng vào vấn đề. Tam trưởng lão hừ một tiếng, Thể thần thác thì không thành vấn đề, tộc ta cũng không kêu kiệt đến mức khư cư độc chiếm tài nguyên, chỉ cần đưa ra cái giá hợp lý là có thể trao đổi. Nhưng huyết mạch của mang lực thần ngưu thì miễn, giao ra huyết mạch khác nào đem truyền thừa của cả tộc đưa ra ngoài. Chân mật nhất thời mặt của mày trao, đàn cũng biết lời của tam trưởng lão là đúng. Bên trong huyết mạch ẩn chứa truyền thừa qua nhiều thế hệ của một chủng tộc, từ công pháp, vũ kỷ cho đến thần thông bí thuật các loại, đâu phải dễ dàng giao ra ngoài. Nhưng để bày tỏ thành ý Nàng lấy ra quả trứng đặt ở trước mặt. Cồ, thì ra là trứng thanh thiên trùng ngư, loại thiên địa dị trũng này cực kỳ quý hiếm. Tam trưởng lão giật mình. Hiển nhiên với kiến thức của ông ta, các loại liên quan đến ngư tộc cũng đều có hiểu biết nhất định. Không sai, chúng ta biết mang lực thần ngưu là một chủng loài rất mạnh, cho nên hy vọng có thể dùng huyết mạch của các vị để ấp nở thanh thiên trùng ngư. Lạc Nam nói. Hai vị chờ lão phu một lát. Tam trưởng lão lật đật trời đi. Phải làm sao đây? Ta lo bọn hắn không dễ dàng giao ra huyết mạch. Chân mật cho mày. Liên quan đến truyền thừa của cả tộc, đàn hiểu không phải vật phẩm là có thể giao dịch được. Cùng lúc đó, tam trưởng lão đã bay lên tận đỉnh của Mang Hoang Sơn, nơi có ba vị nhân ngư đang đứng nhìn ra xa xăm. Bọn hắn đứng ở nơi đó, hình thể không trên lệch quá nhiều, sừng sửng như đá tảng, có phong thái cường giả vô địch thiên hạ. Tham kiến tộc trưởng và nhị vị trưởng lão. Tam trưởng lão cung kính cúi đầu. Có thể khiến tam trưởng lão phải kính nể như vậy, ba vị này không ai khác chính là tộc trưởng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của mang lực thần ngư tộc. Cả ba đều là thần đạo cảnh cấp độ cường giả, lần lượt là thần đạo sơ kỳ, thần đạo trung kỳ và thần đạo hậu kỳ. Nhìn thắp toàn đạo quốc, thế lực sở hữu tận ba vị thần đạo chỉ đến được trên đầu ngón tay, đủ hiểu vì sao mang hoang sơn có thể tồn tại vô số năm dù độc lai độc vãn. Bẩm tộc trưởng, tam trưởng lão muốn mở miệng. Được rồi, chúng ta đã nghe thấy. Đại trưởng lão lắc đầu, ra hiệu tam trưởng lão không cần nói. Lão Tam, ta biết ngươi có ý định gì, mang lực tộc trưởng ánh mắt lué lên một tia phức tạp, trầm giọng nói. Gọi hai người bọn họ lên đây đi. Tam trưởng lão vội vàng chạy đi, rất nhanh đã dẫn theo lạc nam và chân mực tiến đến. Gặp qua tộc trưởng và hai vị trưởng lão. Hai người chấp tay chào hỏi. quãng đường bay lên đỉnh núi, tam trưởng lão đã nói rõ ba vị thần đạo cảnh của mang lực thần ngư muốn gặp bọn họ. Mặc dù biết mang lực thần ngưu rất mạnh, nhưng khi biết có đến ba vị thần đạo cảnh hai người cũng giật mình, nội tình như thế này vượt xa một số long tộc, phượng hoàng tộc. Không hổ danh một chữ thần trong tên. Mang lực tộc trưởng quay đầu nhìn lạc nam và chân mực Ánh mắt ông ta không có sự bạo lệ như những tộc nhân bình thường khác, thay vào đó là một cổ trầm ổn như sơn nhạc, lại chứa đựng những tia ôn hòa hiếm thấy. Nhẹ hết một hơi, mang lực tộc trưởng mở miệng. Tộc ta muốn quả trứng thanh thiên trùng ngư, các ngươi ra giá đi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2799, Nguyên nhân. Đồng tử trong mắt Lạc Nam và chân mật hơi co lại, vô thức lùi lại phía sau một bước. Khi một vị thần đạo cảnh khủng bố như mang lực tộc trưởng muốn đồ vật của ngươi, dù ngươi là ai cũng sẽ cảm thấy áp lực. Cũng may vừa rồi mang lực tộc trưởng nói rõ kêu hai người ra giá, điều này chứng tỏ không thật sự muốn cướp mà là muốn thương lượng, cho nên Lạc Nam và chân mật cũng chưa đến mức phải quay đầu bỏ chạy. Chân mật miếng môi lắc đầu. Lạc Nam bước lên một bước, nhẹ hít một hơi chắp tay nói. Với thân phận của ngài, chắc hẳn không quá cần đến một quả trứng của thiên địa dị chủng chứ. Bên dưới thần đạo, mọi sinh linh đều là con sâu cái kiến. Dù thiên địa dị chủng như thanh thiên trùng ngư có tiềm lực và lợi hại đến đâu đi chăng nữa, một khi chưa trở thành thần đạo cảnh thì cũng vô nghĩa và không có giá trị. Lạc Nam không cho rằng đường đường là tộc trưởng của mang lực thần ngư, thần đạo cảnh cao cao tại thượng sẽ vì một quả trứng như thế mà tham lam. Nếu thật sự như thế thì thật sự đánh giá quá thấp thần đạo cảnh rồi. Ngươi nói không sai, mang lực thần ngưu vốn là chủng tộc cường đại không thua kém bất kỳ yêu thú hay thiên địa sủng nhi nào, mang lực tộc trưởng trầm thấp nói. Nhưng trường hợp của thanh thiên trùng ngưu thì khác, bổn tọa cần đến nó. Tại sao? Lạc nam nghi hoặc Mang lực tộc trưởng im lặng như lâm vào tâm sự, ngược lại đại trưởng lão lại chủ động mở miệng, thanh âm có chút đau xót. Bất kỳ thế lực nào cũng đều có kẻ thù, mang lực thần ngưu kẻ thù lại càng nhiều hơn Năm đó tộc trưởng phu nhân hoài thai một đứa trẻ, vốn tưởng rằng hắn chính là tương lai của Ma Ngưu thần tộc, là hậu đại duy nhất của tộc trưởng, kết quả bị kẻ gian bí mật thi triển thần đạo nguyền rủa giáng xuống, chết trong bụng mẹ. Tộc trưởng phu nhân đau bụng dữ dội, dù toàn tộc chúng ta đã dốc hết khả năng cũng không thể cứu vãn, cuối cùng chỉ hạ sinh ra được một dọc tinh huyết. Lạc Nam cùng chân mật trùng mình, lại nghe đại trưởng lão tiếp tục nói. Cũng vì chuyện đó mà phu nhân mắc phải tâm ma nghiêm trọng, muốn tìm mọi cách hồi sinh đứa nhỏ nhưng bất thành cuối cùng ngủ sâu đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Hai người nghe xong nhất thời lâm vào trầm mặt, chuyện như thế xảy ra với một đứa trẻ vô tội còn trong bụng mẫu thân, quả thật khiến người đau lòng. Thân là một người phụ thân, Lạc Nam xem như hiểu được ý đồ của mang lực tộc trưởng, hắn dò hỏi. Các vị muốn thông qua Thanh Thiên Trùng Ngưu để đứa nhỏ của tộc trưởng sống lại theo một cách khác. Không sai. Mấy vị trưởng lão đồng loạt gật đầu. Dọc máu kia vẫn còn tồn tại, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, nếu để trứng của Thiên Trùng Ngưu hấp thụ, Quả thật giống như đứa nhỏ của tộc trưởng được hồi sinh, hơn nữa còn trở thành thanh thiên trùng ngư, thiên phú bất phàm. Vậy nên các vị cứ thoải mái ra giá, chỉ cần có thể đáp ứng, mang lực thần ngư không ngại giao ra. Lạc Nam đưa mắt nhìn chân mật, lúc này hắn không tiện chan miệng vào bởi vì lý do của mang lực thần ngưu rất là chính đáng. Một thần đạo cấp chủng tộc sẽ không bị ra những chuyện như thế chỉ để đạt được ý đồ. Lúc này tùy thuộc vào quyền quyết định của chân mật, tin tưởng mang lực thần ngư tộc cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Ngược lại nàng có thể dùng những thứ đổi được đi tìm mua một loại chiến thú khác. Chân mật lấy ra trứng của thanh thiên trùng ngư đưa đến, thẳng thắn nói. Nếu nó đã hữu duyên như vậy với mang lực thần ngưu vậy thì ta thuận nước đẩy thuyền, cũng không cần giao dịch hay báo đáp gì cả. Lời vừa nói ra, biểu lộ của mang lực tộc trưởng và mấy người đều động dung. Tiểu cô nương, lời này của ngươi là sao? Mang lực tộc trưởng trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tộc ta không trả nổi? Chân mật lắc đầu, điểm cười đáp. Có thể trợ giúp tương lai của mang lực thần ngư tộc, giải quyết được phiền não của thần đạo cảnh như các vị đã là vinh hạnh vô cùng to lớn, ta cảm thấy vô cùng xứng đáng. Khuốn hồ ta đã coi quả trứng này như một đồng bạn của mình, nó không phải là thứ nên xem như hàng hóa mà giao dịch. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy chân mật, không ngờ nữ nhân phóng khoáng thoải mái này lại có được một trái tim ấm áp đến như vậy. Nhớ lại khi nàng gặp khốn cảnh, Khương Lê tạm gác ân quán cá nhân mà giúp đỡ nàng, hiện tại chân mật lại không nhân cơ hội thu lấy lợi ích to lớn. Ngược lại làm theo bản tâm, lựa chọn hành động theo công tim mách bảo. Chẳng trách hai nữ nhân sau khi hiểu nhau hơn đã có thể trở thành bằng hữu, các nàng đều có một tấm lòng nghĩa khí, so với một số bậc nam tử đại trượng phu còn hơn thế. Mang lực tộc trưởng thân ảnh biến mất. Chỉ trong chớp nhoáng, ông ta đã quay trở lại, trên tay cầm một chiếc bình trong suốt, bên trong lại có một giọt máu tinh khiết đang nhảy nhóc vô cùng sinh động. Sắc mặt lạc nam ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong giọt máu này rất là táo bạo, vượt xa bất cứ loại huyết mạch nào hắn từng chứng kiến. Mà như cảm ứng được, quả trứng thanh thiên trùng ngư lúc này càng phát ra rung động dữ dội, giọt máu bên trong bình cũng đang kích động nhảy nhót với tốc độ nhanh hơn. Xem ra bọn hắn quả thật là hữu duyên. Chân mật nhẹ nhõm nở nụ cười. Lạc Nam thoáng chốc ngẩn ngơ, nụ cười này rất khác bình thường, đó là một loại cảm giác lương thiện và hạnh phúc bột phát từ nội tâm, một vẻ đẹp mà hắn chưa từng nhìn thấy ở nàng. Chân mật hướng về mang lực tộc trưởng đưa trứng của thanh thiên trùng ngư không chút do dự. Nào ngờ mang lực tộc trưởng lại lắc đầu, ngược lại đem bình thủy tinh đưa đến trước mặt nàng. Cái này, không những lạc nam, mà ba vị trưởng lão cũng sửng sốt. Có thể sống lại là phúc phần của nó, có thể đi theo một người như chân mật cô nương càng là vinh hạnh của nó. Mang lực tộc trưởng cảm khái một tiếng. Nhưng còn phu nhân. Chân mật sửng sờ, mọi thứ đến quá đột ngột, ngay cả nàng cũng không dám tin. Sự chân thành của nàng đã khiến mang lực tộc trưởng thay đổi ý định. Nếu chân mật đã dám giao ra trứng của thanh thiên trùng ngư mà không cần hồi báo, vậy hà cớ gì hắn không dám để con của mình đi theo một người như nàng. Dù sao thì hắn cũng chẳng mất mát gì, ngược lại đứa nhỏ đó sẽ rất có tiền đồ phát triển. Chân mật là thiếu thần nữ của chân võ thần cung, mà nàng còn là thành viên của phá đạo hội, hoàn toàn đủ tư cách. Phu nhân của ta vẫn đang hôn mê, ta chỉ có một nguyện vọng là khi ấp trứng, hãy để nó diễn ra bên cạnh nàng ấy. Mang lực tộc trưởng miễn cười ôn hòa. Ngày sau chỉ cần thỉnh thoảng mang theo nó trở về thăm nhà là được. Vậy tiểu nữ không khách khí với tiền bối. Chân mật vui sướng chấp tay. Trước hết ta cần đến trùng đạo thần quốc tham gia đấu giá, đổi lấy thời không chi trùng. Ngươi định dùng thời không chi trùng để kết hợp với mang lực thần ngư à? Ý tưởng không tệ. Mang lực tộc trưởng và ba vị trưởng lão tán thưởng. Nếu kết hợp khả năng phòng ngự của thanh thiên trùng ngư, sức mạnh của mang lực thần ngưu và tốc độ của thời không chi trùng. Vậy thì sẽ tạo ra một thiên địa dị chủng thuộc hàng bá đạo. Đại trưởng lão, liên quan đến tương lai đứa nhỏ, người hộ tống chân mật cô nương đến trùng đạo thần quốc tham gia đấu giá đi, nhớ đừng để lộ thân phận. Mang lực tộc trưởng trầm giọng nói. Được. Đại trưởng lão chấp tay lĩnh mệnh. Lạc Nam khóe miệng giật giật, để một vị thần đạo cảnh trung kỳ hộ tống tham gia đấu giá. Sợ rằng ngoại trừ chân mật ra, thế gian không còn người thứ hai A. Còn lạc công tử, ngươi có thể tạm thời ở lại tộc ta sử dụng thể thần thác rèn luyện, mang lực tộc trưởng hào phóng nói. Cũng không cần đánh đổi gì cả, chúng ta hiện tại xem như bằng hữu ha ha. Đa tạ tiền bối. Lạc nam kinh hỷ, không ngờ mình lại được phúc từ chân mật. Khanh khách, xem như ngươi được ta thơm lây. Chân mật quyến rũ cười rộ lên. Mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa, đại trưởng lão và chân mật khoác vào áo choàng Xé rách không gian đến trùng đạo thần quốc tham gia đấu giá, tranh đoạt thời không chi trùng. Lạc Nam thì được tam trưởng lão của mang lực thần Ngưu mang đến phía sau mang hoang sơn. Ấm Ấm Ấm Ấm. Trước mặt hắn lúc này là một con thác khổng lồ từ trên đỉnh núi đổ ập xuống. Dòng thác nặng nề, mỗi một giọt nước như ẩn chứa một hải dương mênh mông cùng cuộn bên trong. Nếu không phải bên dưới có trận pháp cao cấp đỡ lấy, sợ rằng dòng thác này có thể đánh chìm, tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh. Mỗi một giọt nước trong dòng chảy đều chứa đựng quy tắc chi lực cao cấp có tác dụng luyện thể, chúng nó như có linh tính nhảy nhót từ trên không cho đến khi rơi xuống, sau đó lại quay đầu đảo ngược bay lên đỉnh núi, hình thành một vòng lặp vô tận. Đây là thể thần thác, nơi luyện thể của mang lực thần ngư chúng ta, tam trưởng lão tự hào giới thiệu. Mỗi tộc nhân vừa ra đời sẽ được dùng nước của thể thần thác tẩy lễ tắm qua một lần, những lần sau đó phải có cống hiến to lớn mới được tiếp tục sử dụng. Tại hạ không có cống hiến gì, thật sự ngại quá. Lạc Nam có chút ngượng ngùng. Không cần khách khí, kết giao với nhân vật như ngài cũng là việc đáng vinh hạnh ha ha. Tam trưởng lão rộng rãi nói. Tứ tự nhiên đi. Lạc Nam ngó nghiêng xung quanh, lúc này mới ngượng ngùng cười. Không biết có thể để ta đơn độc rèn luyện hay không? Có một ít bí mật không muốn người khác nhìn thấy. Được rồi, lão phu sẽ đích thân canh giữ bên ngoài. Tam trưởng lão nghiêm nghị gật đầu, quay người rời đi. Lạc Nam hít sâu một hơi. Lúc này mới chuyển sang dáng vẻ của Yên Nhược Tuyết. Váy công chúa của chân mật mặt lên cơ thể, lao cả người vào dòng thác đang đổ xuống. Ầm. Uhm. Khoảnh khắc khi dòng thác phủ xuống, cơ thể Lạc Nam liền như bánh thịt bị đè ép nằm bẹp xuống bề mặt trận pháp. Hắn tan xương nát thịt, ngay cả vật cốt cũng đang vỡ ra. Cùng lúc đó, váy công chúa cũng tỏa ra lực lượng bao trùm xung quanh. Lạc Nam linh hồn vẫn còn, liền nỗ lực kích hoạt bá đỉnh, điều động bất diệt viêm và các loại vĩnh hằng thuộc tính khôi phục cơ thể. Nhưng căn bản là khôi phục không được, bởi vì còn chưa kịp phục hồi thì dòng thác lại đổ xuống liên tục, đem cơ thể hắn banh thành cặn bã, chỉ còn những tế bào. Các tế bào này cố gắng tìm kiếm lấy nhau để liên kết trở lại, sản sinh máu thịt rồi lại bị nghiền nát. Nói là luyện thể, thực ra là Lạc Nam nằm ăn hành, cố gắng hồi phục sau mỗi lần ăn hành mà thôi. Nhưng sau mỗi lần như thế, cường độ của từng tế bào, của từng giọt máu, của từng chút da thịt đều được mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn. Cùng thời điểm đó, ngân thiên thần quốc Lúc này ngân thiên quốc chủ sắc mặt hồng nhượng, thanh chân xếp bằng ngồi ở trên giường, thần thái phi dương, nào còn chút dáng vẻ yếu ớt như trước đó. Cầm dao nhã đứng ở bên cạnh, trong mắt hiện ra một tia nhẹ nhõm. Nữ nhi, tất cả là nhờ có ngươi, ngân thiên quốc chủ vừa cảm kích, vừa ấy nấy nhìn nàng. Hắn sở dĩ khôi phục là nhờ phục dụng một viên thần đạo đang dược trị thương mà cầm dao nhã đưa đến. Thần đạo đang, bất cứ ở nơi này cũng là vật phẩm có giá trị liên thành, bán một nửa ngân thiên thần quốc cũng chưa chắc đổi được Không phải do ta, đang dược đó là do mẫu thân phân phó ta đưa đến. Cầm dao nhã bình thẳng đáp. Mẫu thân phải thiếu nợ vị thần đạo luyện đan sư của toàn chức đạo thống một ân tình để đổi lấy viên thần đan đó sau khi biết được Ngân Thiên Thần Quốc đang rơi vào khốn cảnh. Mẫu thân của con, cầm di nàng là người của độ đạo môn sao. Ngân Thiên Quốc chủ cảm tháng một tiếng. Vốn biết nàng có thân phận bất phàm, không nghĩ đến lại cao quý đến như vậy, cũng thật là diễn phúc của ta. Ngân Thiên Thái tự đứng ở bên cạnh cũng âm thầm kích động. Thân phận của cầm giao nhã không khó điều tra, từ khi nàng xuất hiện, tình báo của ngân thiên thần quốc đã tìm ra được thông tin của nàng, là thiếu thần nữ của độ đạo môn, nữ nhi của thiên âm đạo chủ. Thiên âm đạo chủ lại là mẫu thân của hắn. độc ngột biết được tỷ tỷ và mẫu thân của mình đều là đại nhân vật, dù hắn là người trầm ổn đến đâu cũng nhịn không được kích động A. Cầm giao nhã lúc này mới mở miệng nói. Lần này Long Phượng võ hội, ta cũng sẽ lấy tư cách ngân giao công chúa tham dự. Mặc dù không có quá nhiều tình cảm. Nhưng Ngân Thiên Thần Quốc dù sao cũng có quan hệ mật thiết không thể thay đổi của nàng. Nàng muốn vì Ngân Thiên Thần Quốc tranh thủ thể diện, để tất cả những kẻ có ý đồ phải biết khó mà lui. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2800, Thể Thiên Đạo, Trứng Nở. Thời gian thấm thoát, một năm cứ thế trôi qua. Bầu trời trên đỉnh mang hoang sơn kéo đến mây đen cuồng nộ. Mây đen hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời nhìn qua như một lỗ đen sâu thẳm vô tận, mà ở bên trong vòng xoáy điên cùng đó là thoáng ẩn thoáng hiện hư ảnh từng vị chấp pháp đạo giả thể hình khổng lồ, thiên uy dữ dội. Cái này, là thiên đạo kiếp mà. Bên trên đỉnh núi, các vị trưởng lão của mang lực thần ngư tộc sửng sốt, mà toàn bộ chủng tộc cũng đều rung mình có cảm giác rất lạnh từ tận xương tủy. Bởi vì thanh thế của một đợt thiên đạo kiếp vừa mới hình thành này thật sự quá mức tưởng tượng nổi Mấy vị trưởng lão vô thức đưa mắt nhìn về phía mang lực tộc trưởng. Tương truyền thiên phú càng cao, tìm lực càng lớn thì khảo nghiệm đến từ thiên đạo kiếp sẽ càng căng. Nhớ năm đó khi mang lực tộc trưởng đột phá thiên đạo, thiên đạo kiếp cũng có quy mô to lớn viễn siêu tất cả tộc nhân, nhưng so với kiếp tụ trên bầu trời lúc này cũng có cảm giác không thể sánh bằng. Mà người vừa đột phá đến thể thiên đạo không cần nói cũng biết chính là vị lạc nam kia. Không hổ danh là bá chủ của ngũ châu tứ vực. Phần tiên tư này thật sự khó người sánh bằng, mang lực tộc trưởng ánh mắt lấp lế nói. Bổn tọa kiến thức rộng rãi, đã từng thấy qua loạn đạo quận chúa, thiên viên thái tử các loại đồ kiếp, nhưng quy mô ban đầu vẫn thua kém hắn. Bất quá cứ tưởng thiên đạo kiếp kinh hoàng sẽ giáng lâm, thậm chí mấy vị trưởng lão đã sẵn sàng mở ra kết giới phòng hộ bảo vệ mang Hoang Sơn được an toàn khi kiếp xuống. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, các vị chấp pháp đạo giả trong cái vòi rồng hùng vĩ trên bầu trời kia chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lạc Nam như cảnh cáo. Sau đó cùng lúc tan biến, trời quan mây tạnh, mây đen tán đi trong sự bỡ ngỡ của quần yêu. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả mang lực tộc trưởng cũng là ngây ngẩn cả người. Thần đạo cảnh tầm mắt rộng rãi, kiến thức bất phàm như hắn vẫn không hiểu mọi thứ đang xảy ra trước mặt, vì sao thiên đạo kiếp bỗng nhiên rút lui rồi. Má nó! Lạc Nam đứng dưới thể thần thác ngửa đầu mắng to, một cảm giác chết lạnh sống lưng, bóng ma tâm lý lan tràn khắp cõi lòng. Hắn không có chút cảm giác vui mừng nào khi mình vừa thoát được một kiếp Ngược lại cảm giác nguy hiểm và bất an này càng nồng đậm hơn. Thậm chí linh cảm mơ hồ đoán ra được rằng, bởi vì Giới Linh biết rằng lần này hàng Lâm Thiên Đạo Kiếp sẽ không thể làm thịt được hắn, cho nên mới định tạm thời lui binh, tiến hành tích lũy và cộng dồn. Một khi hắn đột phá hồn thiên đạo và thiên đạo cảnh, e rằng ba đợt thiên đạo kiếp cùng lúc hợp nhất, một lần tiễn hắn về Tây Thiên. Hiển nhiên từ sau lần hắn đem bá đạo quy tắc có ý định truyền bá, Giới Linh đã xem hắn như cái gai trong mắt. Lạc Nam cả mồ hôi lại, Một chút vui sướng khi vừa đột phá thể thiên đạo nhất thời quét sạch không còn lại chút nào. Không sai, hắn đã chính thức trở thành thể tu cấp thiên đạo, lực lượng toàn bộ cơ thể đã cường tráng không gì sánh được, có thể gánh vác được sức mạnh từ một vạn hành tinh mà không hề quá sức, không còn lo lắng bạo liệt cơ thể sau mỗi lần thi triển toàn bộ sức mạnh. Thể thần thác thật sự danh bất hư truyền, nó không những là môi trường luyện thể hoàn hảo mà nó còn là tài nguyên có thể phục dụng. Những giọt nước của thể thần thác chính là tài nguyên quý báo, thẩm thấu vào cơ thể cung cấp năng lượng dồi dào tiến hành rèn luyện. Kết hợp với bộ váy công chúa của chân mực tu vi thể tu của Lạc Nam vượt qua Hồng Tu và Nguyên Tu một bước lớn. Đã có thể thử sức với vô minh mộ địa. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Tuy rằng Nguyên Tu và hồn Tu chưa thành thiên đạo, nhưng thể thiên đạo cũng đủ khiến hắn tự tin hơn rất nhiều về chiến lực của mình, hơn nữa hắn còn có sự hỗ trợ của ba nàng binh nhân tộc vừa mới đột phá. Hắn đã cởi xuống váy công chúa, lúc này toàn thân như được điêu khắc mà thành. Từng khối cơ bắp lực lượng sáng bóng ẩn chứa năng lượng như sắc bùng nổ, dáng người cao 1 mét chính, cơ thể cân đối không có chút khuyết điểm, những đường gân sống động như rồng uống quanh cơ thể, có thể chống đỡ cả bầu trời. Đông Hoa đứng ở bên cạnh nhịn không được nhìn chằm chằm, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận nam nhân của mình ngày càng có sức hút, mỗi khi hắn đột phá đến đẳng cấp cao hơn, khí chất của hắn đều sinh ra một loại thuế biến, trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm có sức hấp dẫn. Thế nào? Tuấn Mỹ vô song đúng không Lạc nam dương dương đắp ý gồng lên khoe cơ bắp, ngạo nghẽ đứng. Đông hoa nhìn mà chướng mắt, liền lao đến vung chân đạp lấy nó. Lạc nam thuận thế né tránh, vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy nàng. Trong tiếng hừ yêu kiều bất mãn của gia nhân, liền mang nàng tiến vào bên trong hang động phía sau thác nước. Đáng giận, lại muốn làm rộn. Đông hoa vừa thẹn vừa giận đánh lên ngực hắn. Không đụng vào không biết, vừa mới chạm vào liền như bị một lùn điện giật thách toàn thân. Ha ha, vừa mới đột phá năng lượng tràn đầy để vi phu cho nàng nếm mùi vị của thể thiên đạo. Lạc Nam phá lên cười dài. Trong lúc nhất thời, xuân sắc ngập tràn. Khi Lạc Nam thần thanh khí sẵn bước ra ngoài, đông hoa đã hóa thành hình xăm bỉ ngạn hoa yêu dị ở trên ngực của hắn. Vốn dĩ sau lưng của hắn cũng có hình xăm nghịch lông của lông khuyên thành, nhưng mà nàng cũng theo trương nhã trâm đi lịch luyện, muốn cùng vân duyên chúng nữ tỉ muội bồi dưỡng tình cảm, cho nên hiện tại hắn chỉ có đông hoa. Một mình đông hoa không thể chịu nổi hắn chinh phạt. Cuối cùng sắp ngất đi còn phải cầu sinh tha thứ. Tương lai khi cùng các thê tử tập hợp, Lạc Nam quyết định sẽ cùng tất cả các nàng tu luyện thiên địa hợp hoang kinh, giúp các nàng có được căng cơ của thần đạo công pháp, không còn lo lắng vấn đề hạn chế về mặt đẳng cấp công pháp nữa. Chúc mừng Lạc Công Tử đột phá thể thiên đạo. Tam trưởng lão vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài liền chấp tay nói. So với các vị trưởng lão còn kém xa lắm. Lạc Nam nở nụ cười, cảm kích nói. Nếu không nhờ thể thần thác. Ta muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Quá trình đột phá thể thiên đạo của hắn không hề đơn giản, đòi hỏi lượng tài nguyên khổng lồ cung cấp liên tục không dứt để rèn luyện từng nhánh xương, từng dọc máu, thậm chí là từng tế bào. Mà thể thần thác đáp ứng được điều đó, nó liên tục đổ xuống không ngừng nghỉ. Lạc Nam ước tính nếu không có thể thần thác, e rằng hắn phải bỏ ra cái giá rất lớn để mua sắm thật nhiều tài nguyên khác thay thế. Tuổi của ngươi vẫn còn rất trẻ, tương lai mấy lão già không sớm thì muộn cũng sẽ bị vượt mặt mà thôi Tam trưởng lão cảm khái, có vẻ sóng sau đè sóng trước. Hai người trở về đỉnh mang hoang sơn, cùng lúc nhìn thấy một cánh cửa không gian nứt ra, đại trưởng lão của mang lực thần ngưu mang theo chân mật trở về. Thế nào? Cạnh tranh được không? Lạc nam miễn cười. Đương nhiên, có đại trưởng lão thay ta ra mặt đấu giá, ai cạnh tranh lại? Chân mật đắc ý lấy ra một con côn trùng. Côn trùng trong suốt đến mức rất khó nhìn thấy như cùng không gian liên hợp, trên lưng có đôi cánh ẩn chứa dòng chảy thời gian đang luân chuyển. Chính là thời không chi trùng. Lạc Nam tạc lưỡi, hắn rất muốn đem thời không chi trùng này tặng cho Liễu Tú Quyên, nhưng mà vận mệnh của nó là hiến máu để bồi dưỡng thanh thiên trùng ngư, không thể khác được. Đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, mang lực tộc trưởng mở miệng nói. Có thể bắt đầu rồi. Lạc Nam và chân mật nghiêm túc rực đầu, hai người có thể nghe qua một chút mong chờ và kích động từ giọng nói của ông ta. Dù thân là một trong những vị cường giả hàng đầu đạo quốc, mang lực tộc trưởng vẫn không thể giấu được những cảm xúc của người làm phụ thân. Mấy người tiến vào một thạch động rộng rãi như cung điện, ở giữa không gian có một chiếc giường đá, trên giường nằm lấy một mỹ phụ nhân loại tư sắc tuyệt mỹ, có nét hiền từ đầm thắm đang ngủ say. Đây là phu nhân của bổn tọa, nàng cũng là nhân tộc như hai người vậy. Mang lực tộc trưởng giới thiệu Cùng nhau bước đến bên cạnh giường, chân mật đem tất cả đưa cho mang lực tộc trưởng. Mang lực tộc trưởng hiểu ý, ánh mắt ôn nhu nhìn mỹ phụ nhân nằm trên giường, thanh âm trở nên ôn hòa. Thê tử Đứa nhỏ của chúng ta sắp có thể nhìn thấy thế gian đặc sắc này. Nói xong, bắt đầu thực hiện quá trình ấp trứng. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ thấy mang lực tộc trưởng dùng lực lượng cố định quả trứng của Thanh Thiên trùng ngưu trôi nổi giữa không trung, sau đó tiếp hết máu huyết của thời không chi trùng. Đem máu của thời không chi trùng và dọc huyết mạch của đứa con được bảo dưỡng trong bình thủy tinh truyền vào. Mắt thường có thể nhìn thấy, hai loại huyết mạch dần dần thẩm thấu vào bên trong lớp vỏ đá bên ngoài, thực chất chính là vỏ trứng, được sinh mệnh ở bên trong dần dần hấp thu. Khoảnh khắc đó, lớp vỏ đá như thu được tân sinh, phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Ý thức sự sống bên trong dần dần thức tỉnh, cảm giác được rõ ràng và tường tận hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập. Như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, mang lực tộc trưởng thậm chí không tiếc đem thần đạo chi lực của bản thân truyền vào quả trứng, giúp trí thức của nó trở nên mạnh mẽ hơn, tu vi tăng cao khi còn chưa chào đời. Lạc Nam nhìn mà âm thầm ghen ghét, chẳng cách đám con ông cháu cha ở đạo giới mỗi khi ra đời đều có được tu vi vượt xa thường nhân. Thử nghĩ có được phụ mẫu tu vi thần đạo truyền thụ lực lượng từ khi còn là bào thai, làm sao có thể kém được. Thời gian dần trôi, ánh sáng màu xanh trên tảng đá ngày càng to lớn. Trăng rắc. Có thanh âm trạng nứt vang lên. Viện mắt trâu của mang lực tộc trưởng có chút đỏ, hắn cảm giác được một cổ khí tức gần gũi đến từ sinh mệnh sắp trào đời, chính là khí tức thuộc về đứa con xấu số của hắn. Chân mật cô nương, mau làm. Mang lực tộc trưởng nói. Chân mật hiểu ý, trắng đầu ngón tay. Đem máu và linh hồn của mình truyền vào trong trứng. Chính là ký kết khế ước sòng phẳng giữa người và yêu, đôi bên trở thành đồng bọn đồng sinh cộng tử. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được mối liên kết vi diệu giữa mình và sinh linh kinh, sắc mặt tuyệt mỹ hiện lên nét ôn hòa. Lạc Nam chăm chú quan sát. Trăng rắc. Vết nứt trên tảng đá ngày càng nhiều hơn, chẳng chịp thắp nơi như mạng nhện. Cho đến cuối cùng. Đùng. Tảng đá nổ ra, một sinh linh hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Thật đáng yêu, Lạc Nam cũng nhịn không được giật mình. Chân mật ánh mắt tỏa sáng như chứa đầy vì sao, mang lực tộc trưởng và một đám trưởng lão của mang Lực Thần Ngưu trong mắt hiện lên nét ưa thích không hề che giấu. Đây là một con trâu nhỏ ước chừng chỉ khoảng 10 cân, toàn thân muẫn miễm, bốn cái chân ngắn, trên đầu là cặp sừng cục lũng, có màu bích lục, toàn thân khoác một bộ giáp nhỏ như vỏ côn trùng ống ánh sáng bóng như bão ngọc, trên lưng lại có đôi cánh côn trùng trong suốt nằm cân đối ở hai bên. Đôi cánh côn trùng đang đập nhẹ nhẹ khiến nó có thể lơ lửng ở trên không trung. Thời gian và không gian hai loại thuộc tính quanh quẩn xung quanh cơ thể nó. Ngưu Đôi mắt linh động của nó liếc ngang liếc dọc, há mồm kêu lên một tiếng, sau đó vỗ cánh bay đến trước mặt chân mật và mang lực tộc trưởng. Hiển nhiên nó cảm giác được khí tức quen thuộc từ hai vị này. Chân mật vòng tay ôm con trâu nhỏ, lại biến sắc phát hiện nó nặng hơn cả một ngọn núi khiến hai chân nàng run rảy xém chút ngã nhào. Nàng không ngờ đến một con trâu nhỏ có thể nặng đến mức như thế. Ha ha, lạc nam cảm thấy khôi hài bật cười. Nó kế thừa cả sức mạnh vô biên của mang lực thần ngư, trọng lượng đương nhiên là rất nặng. Hắn có thể cảm giác được nguồn lực lượng khổng lồ bên trong thanh thiên trùng ngư này dù tu vi của nó hiện tại chỉ là yêu đại đạo. Tốt rồi, dáng vẻ rất tốt, mang lực tộc trưởng kích động nói, đưa tay xoa xoa cái đầu trâu nhỏ. Mà có vẻ nó cũng cảm nhận được tình cảm của nam nhân này, còn hít lại hai mắt rất là hưởng thụ. Đúng lúc này, Mỹ phụ nhân ngủ say trên giường dường như cảm ứng được một thứ gì đó thôi thuốc nàng tỉnh giấc. Tộc trưởng người xem, đám trưởng lão kích động kinh hô. Thê tử, mang lực tộc trưởng thanh âm ngại ngào. Mày liễu khẽ trao, lông mi rung động. Trong sự nín thở chờ đợi của tất cả, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Tộc trưởng phu nhân thức tỉnh.